Chương 219 nghĩ cách. Phó lôi cùng Chu Tư Ninh từ phó ra ra tới sau, liền thẳng đến ga tàu hỏa mà đi, đi vào vừa hỏi, buổi tối thật là có một chuyến hồi thành phố hát xe lửa. Hai người mua vé xe lửa sau, đứng ở ga tàu hỏa cửa có chút mờ mịn. Tức phụ, ta hiện tại làm gì đi? Phó lôi hỏi, hiện tại mới vừa 11 giờ tả hữu, xe lửa là buổi tối 7 giờ nhiều, này trung gian thời gian nhưng không ngắn phòng đợi đến là có thể ngồi. Nhưng là bên trong cùng bên ngoài không sai biệt lắm lánh, ngồi ở chỗ kia mặt mấy cái giờ, phòng trừng đều có thể đông lạnh thành băng côn. Còn có thể làm gì đi, đều đến giữa trưa, đương nhiên là tìm địa phương ăn cơm đi. Chú Tư Ninh nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, lần đầu tiên đến bê thị, nàng cũng không biết ga tàu hỏa chung quanh có hay không tiệm cơm quốc doanh gì. Đúng vậy, đối, ta đem việc này đã quên, chúng ta đi trước tìm địa phương ăn cơm, đi, ta mang ngươi đi ta biết tiệm cơm quốc doanh ở đâu. Phó lối lập tức tìm được rồi phương hướng, lôi kéo tức phụ liền hướng tiệm cơm quốc doanh đi. Trên đường, hắn còn có chút không yên tâm hỏi, tức phụ, ngươi sinh khí sao? Ngươi đừng nóng giận, ta mẹ liền kia tính tình, nàng đến không phải chỉ nhằm vào ngươi, nàng đối ta cũng như vậy, ta không phản ứng nàng là được. Ấn, ta cũng không phản ứng nàng A. Chu Tư Ninh nâng cầm nói, đúng vậy, cứ như vậy là được rồi, ta không phản ứng bọn họ. Ta không theo chân bọn họ sinh khí, ta nỗ lực đem ta chính mình tiểu nhật tử quá hảo là được. Phó lôi đối tức phụ như vậy thông tình đạt lý phi thường cao hứng, còn tưởng rằng ra phó ra, tức phụ phải cùng hắn tính tổng nợ. Ngắm lại cũng là, hồi nhà chồng không ngồi một giờ đâu, liền ra tới, tuy rằng là tức phụ chính mình nói phải đi, nhưng là truy nguyên vẫn là mẹ nó bọn họ làm không đúng, nếu không tức phụ cũng không đến mức tiết nhất ra bên ngoài chạy. ân người minh bạch là được. Ta cùng ngươi về nhà, xem như qua minh lộ đi, mẹ ngươi thái độ cũng nói rõ, ta này không được ưa thích con dâu vì bà bà thân thể suy nghĩ, về sau vẫn là thiếu hướng mẹ ngươi bên người thấu hảo. Chu Tư Ninh cũng không nghĩ tới là cái dạng này kết quả, nàng nguyên bản còn nghĩ, nếu tuyển phó lỗi tới rồi phó ra nàng chính là có khí cũng đến vì hắn nhẫn nhẫn, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, nàng qua đi đem nên đi đi ngang qua sân khấu đều đi xong rồi. Còn thuận thế trước tiên rời đi phó ra, tuy rằng qua lại đuổi xe lửa rất là lan lộn, nhưng là có thể hồi chính mình ra ăn tết, nàng vẫn là thật cao hứng. Ơn, nghe ngươi, về sau cách mấy năm ta ở về nhà xem một chuyến là được. Phó lôi đã sớm nhận rõ hiện thực, lần này cần không phải muốn mang tức phụ qua minh lộ, hắn nói gì cũng không thể làm tức phụ trở về bị khinh bị tới. Hai người nói nói cười cười liền đến tiệm cơm quốc doanh cửa, kết quả lại bất tận như người ý. Tiệm cơm không mở cửa, nhân ra bên trong công nhân viên chức cũng đều về nhà ăn tết đi. Này làm sao? Cái này đến phiên chu tư ninh phát sầu, nàng không suy xét đến điểm này. À này, vì nhân dân phục vụ bộ môn cư nhiên cùng nhân dân quần chúng giống nhau, nên nghỉ thời điểm đều nghỉ, này cùng nàng cái kia thời đại là hoàn toàn bất đồng. Ở nàng cái kia thời đại, kỳ nghỉ gì đó vừa lúc là này đó ngành dịch vụ Hoàng Kim Kỳ, nào có đóng cửa nhân ra liền chỉ vào mấy ngày nay kiếm tiền đâu. Kết quả bên này cùng bên kia không giống nhau, nhân ra đóng cửa, này đến nào nói rõ lý lẽ đi à. Phó lôi quay đầu nhìn nhìn bên cạnh bách hóa thương trường, này tất nhất, phòng trường giống nhau địa phương đều không mở cửa. Vậy ngươi liền tìm cái nhị. Chu Tư Ninh thực tự nhiên tiếp một câu. a hắn không nghe hiểu, cái gì kêu nhị. Đừng nói những cái đó, ngươi đối này thục, ngắm lại biện pháp. Đến sao có thể lộng điểm ăn, đến ngày mai về đến nhà ít nhất có tam bữa cơm, không ăn phòng trừng có thể đói chết người. nay đại lanh thiên, không có điểm nhiệt lượng duy trì, kia thật đúng là gian nan. Phó lôi cũng có chút phạm sầu, tiệm cơm đều đóng, ta phòng trừng nhà khách gì cũng không thể mở cửa. Này không phải vô nghĩa sao, lúc này mọi người đều còn rất coi trọng ăn Tết cái này ngày hội, chỉ cần có cơ hội, đều sẽ hướng trong nhà buôn, ai sẽ Tết nhất trụ nhà khách đi à. Cho nên lúc này nhà khách đều người đi nhà trống, nhân viên công tác cũng đều khóa cửa về nhà ăn tết đi. Nếu không, chúng ta đi ta phát tiểu ra cọ vài bữa cơm. Phó lôi nói có chút không xác định. Người phát tiểu là chính mình một người trụ. Chu tư ninh hồ nghi hỏi. Kêu đảo không phải. Phó lôi lắc đầu, hiện tại một người chủ quá ít, đều là cả gia đình tệ ở bên nhau. kia còn đi gì đi, tết nhất đi nhân ra liền mang há mồm kia không nhận người phiền đâu sao. Chú Tư Ninh lập tức liền phủ định cái này đề nghị, nàng đều không muốn ở nhà chồng nhận người ngại, sao có thể đi nhà người khác nhận người ngại đi đâu. Kia làm sao. Phó lỗi một chốc một lát cũng nghĩ không ra gì hảo biện phát tới, hắn đòi mấy đốn đến là không gì, từ nhỏ cũng không thiếu chịu đói, nhưng là hắn tức phụ giáo dục con người bằng hành động gương mẫu thể mềm nhưng không thắng đói, sao cũng nghĩ cách cấp tức phụ lộng điểm ăn a Lúc này hắn đến là có chút hối hận, nếu là vừa mới không như vậy xúc động, trước tiên ở ra lưu lại ăn hai bữa cơm lại đi thì tốt rồi. Sớm biết rằng ta trở về ngồi ngồi liền đi rồi, cái kia giỏ ta nói gì đều không thể cho bọn hắn xách đi, tiện nghi bọn họ. ân ngươi hiện tại cũng có thể trở về đem kia giỏ lấy về tới. Chủ tư ninh đậu hắn. Phó lôi hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, che giấu chính mình xấu hổ, cái này, cái này chỉ sợ không được tốt đi. Tuy rằng là tiện nghi bọn họ, nhưng là đưa ra đi đồ vật, nào có lại phải về tới. Hắn đến là không sợ mất mặt, chỉ là có thể dự kiến tính. Hắn nếu là chạy về đi muốn bắt giò heo, mẹ nó khẳng định nhảy lên tấu hắn. Ở mẹ nó trong mắt, hắn cái này đại nhi tử khẳng định không kêu mấy cân giò heo thuận mắt. Hắn tuy rằng không phải gì hiếu thuận nhi tử, nhưng là đánh cha chửi má nó như vậy sự hắn cũng làm không được. Cho nên nếu là nàng mẹ thật vì do tấu hắn. Hắn thật đúng là không có biện pháp. Chu Tư Ninh xem hắn rồi dám kia tiểu dạng cũng liền không đùa hắn. Được rồi, được rồi, ngươi chính là lấy về tới còn có thể ăn sao mà, đó là sinh. Ha ha, đúng vậy, là sinh, ta cũng không nổi không hỏa, sinh cũng không thể ăn a Phó lỗi lại nhải rồi tay lau cái chán, dọa hắn ngẻ dự, nếu là tức phụ thật làm hắn đi, hắn phải khóc. Chu Tư Ninh xoay hạ đầu nhìn một vòng, hỏi, Này phụ cận có bệnh viện sao? A nay nhảy lên có điểm đại, phó lôi có chút không đổi kịp tức phụ ý nghĩ. Ta nói này phụ cận có bệnh viện sao? Địa phương khác gan tết không mở cửa, bệnh viện khẳng định có người trực ban Ta qua đi nhìn xem có thể hay không mua điểm ăn. Địa phương khác gan tết khả năng không ai, nhưng là bệnh viện nơi này gì thời điểm đều không thể không ai. Phó lôi thế mới biết tức phụ đánh chính là gì chủ ý, đúng vậy, ta tức phụ chính là thông minh. Đi, phía trước không xa chính là vê đốt thị nhị viện, ta đi xem. Vì thế hai cái bị đói cái bụng hai vợ chồng chạy tới bệnh viện, bệnh viện cũng xác thật có nhà ăn. Hơn nữa nhân ra nhà ăn cũng vừa lúc đổi kịp giữa trưa giờ cơm chờ, nhưng là nhân ra lại muốn phiếu gạo cùng đại phu cấp khai điều mới có thể mua cơm. Này làm sao? Ta cũng không đại phu cấp khai điều A. Phó lôi đứng ở nhà ăn cửa sốt ruột, hắn trong túi đến là có mấy trương phiếu gạo. Chính là vì để ngừa vắn nhất, ở nhà bên kia đổi, ai thành tưởng, hiện tại còn muốn gì điều đâu. Chú Tư Ninh đầu góc so với hắn sống, tả hữu nhìn nhìn, phó lỗi liền hướng bên trái đi đến. Ai ai, tức phụ, đây là làm gì đi? Làm gì? Xem bệnh đi bãi. chương 220 cung hàn. Đại phu, phiên thoái ngươi cho ta tức phụ nhìn xem. Vào phòng, phó lỗi lập tức đôi khởi tươi cười. Đối với bản làm việc mặt sau ngồi áo bờ lật trăng túi đầu không lưng một bộ nô tài dạng. Lúc này người đối xuyên chế phục nhân viên chính phủ trời sinh liền có loại kính sợ, sinh trưởng ở địa phương phó lỗi cũng ngoại lệ không được, hơn nữa hắn trong lòng hư, này không phải có vẻ càng chân chó chút. Trong phòng chính đọc sách nữ đại phu số tuổi đã không nhỏ, nghe được có người tới xem bệnh, ngừng đầu nhưng là cầm lại hơi hơi áp xuống. Hai mắt hướng về phía trước xuyên thấu qua cái chán cùng mắt kính khe hở nhìn trong phòng tiến vào hai người. Khu khu, nàng mang chính là kính viễn thị. Ngồi đi, làm sao vậy? Nào đâu Nữ đại phu ý bảo cái kia bị đỡ phụ nữ ngồi vào bên người nàng cái kia trên ghế, sau đó mở miệng rò hỏi. Này tết nhất, nếu không phải bệnh buộc phát nặng ai có thể đến bệnh viện tới A, dân chúng chú ý cái này, đều cảm thấy tết nhất tiến bệnh viện đen ủi. Cho nên không phải cái gì nghiêm trọng chứng bệnh cơ bản đều sẽ kéo dài tới quá xong năm mới có thể tới. Cho nên bệnh viện cũng không phải sở hữu đại phu đều đi làm, an tiết trong lúc, toàn bộ bệnh viện cũng liền để lại mấy cái đại phu trực ban. Đại phu, ta cùng ta ái nhân kết hôn mấy năm, vẫn luôn không hoài thượng, ta bả bà cấp không được, thúc dục ta lại đây nhìn xem. Chu Tư Ninh nghe lời ngồi xuống, vẻ mặt sầu khổ cùng đại phu thuyết minh tình huống. Mặt sau phó lôi nghe xong tức phụ nói, một cái lảo đảo suýt nữa ké ngã. Ai hù, vị kia nam đồng chí ngươi cẩn thận một chút, nếu không ngươi đi bên ngoài ghế trên ngồi trong chốc lát. Nữ đại phu là đối diện cửa, nhìn đến phó lôi đứng không vững suýt nữa ké ngã sợ cái này còn không coi chữa khỏi, lại thêm tân bệnh hoạn, cho nên hảo tâm làm nam đồng chí đi bên ngoài chờ đi. Lại một cái cũng là nghe cái này nữ đồng chí là tới xem phụ khoa, sợ nữ đồng chí ngượng ngùng Người nhiều có chút nói không ra khẩu, cho nên yêu cầu thanh chẳng. a a ta, ta còn là tại đây bồi ta tức phụ đi. Phó lỗi nào dám chính mình chạy a nếu là chính mình tức phụ thủ đoạn nham hiểm bị vật trần, hắn ở trong phòng cũng có thể cứu tức phụ đi ra ngoài. Không cần ngươi, ngươi đi bên ngoài chờ đi, ta cùng đại phu hảo hảo cho chuyện. Chu Tư Ninh quay đầu lại, cấp nam nhân xử cái ánh mắt, làm hắn đi bên ngoài ngồi đi. Phó lôi tiếp thu tới rồi, tuy rằng trong lòng không yên tâm, nhưng là lại sợ hỏng rồi tức phụ đại sự, chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi hướng bên ngoài đi, trong miệng còn dặn dò, ta đây liền đi bên ngoài chờ ngươi à, ngươi có việc têu một tiếng là được, ta ở bên ngoài ngồi cũng có thể nghe thấy. Hành, đã biết. Chu Tư Ninh phất phất tay, ý bảo ngươi đừng nét mực. Chờ cửa phòng bị đóng lại sau, Chu Tư Ninh lúc này mới quay đầu lại xem nữ đại phu. Nữ đại phu đem cái mũi thượng ra kính viễn thị cầm xuống dưới, cười nói, người hái nhân đối với ngươi còn khá tốt. Nàng ở bệnh viện công tác, nhìn đến quá muôn hình muôn vẻ người bệnh, tới bồi tức phụ xem phụ khoa người không phải không có, nhưng là đại đa số đối chính mình tức phụ đều là vênh mặt hất hàm sai khiến, giống hôm nay cái này như vậy quan tâm tức phụ thật đúng là hiếm thấy. ân Chu Tư Ninh một bộ thẹn thùng ngượng ngùng nhiều lời bộ dáng. Nữ đại phu đối nàng thái độ không để bụng. Đây mới là tới xem phụ khoa tiểu tức phụ bình thường phản ứng. Tới bắt tay cổ tay phóng tới này mặt trên, ta cho ngươi bắt mạch. Nữ đại phu lấy ra một cái tiểu gối đầu phóng tới trên bàn, sau đó ý bảo nữ đồng chí ruôi tay. Chu tư ninh nghe lời bắt tay đáp đi lên. Nữ đại phu vươn hai ngón tay đáp ở chu tư ninh mạch đập thượng, tinh tế nghe, ngươi có cái gì bệnh chẳng sao, sao tiết nhất lại đây xem bệnh đâu. Không gì bệnh chạm. Ta chính là cùng ta nam nhân kết hôn mấy năm không có hài tử, ta bà bà xuất ruột, liền thúc dục ta đến xem, lại sợ người biết mất mặt, cho nên khiến cho chúng ta lúc này lại đây, nói hiện tại xem bệnh ít người, cũng tỉnh bị người quen thấy. Chu Tư Ninh bắt đầu trận mắt nói dối, vì đốn cơm trưa nàng cũng là liều mạng. Nữ đại phu lý giải gật gật đầu, Chu Tư Ninh cách nói hoàn toàn phù hợp hiện tại người ý tưởng. Ngày thương bụng nhỏ có đau hay không? Nữ đại phu xem mạch có trông chốc lát, lại mở miệng hỏi. Chu Tư Ninh nghĩ nghĩ, đôi khi đau, nhưng là không phải đặc biệt đau cái loại này, chính là sẽ sẽ kéo kéo đau, ta cũng không để trong lòng. Đều khi nào đau nhiều? Có hay không gì quy luật? Cái này cũng nói không chừng, bất quá đa số đều là ở tới nguyện sự trước sau. Chu Tư Ninh hồi tưởng nói, đau bụng kinh sao? Nữ đại phu hỏi xong nghĩ đến đối diện cái này phụ nữ khả năng không biết cái gì kêu đau bụng kinh chạy nhanh lại hỏi, chính là nói ngươi tới nguyệt sự thời điểm bụng có đau hay không Nếu là đau nói, đại khái đau mấy ngày. Đau đến là không sao đau, chính là vừa tới thời điểm eo đau bối đau đôi khi ta đau ban ngày mới có thể hoán lại đây, bất quá cũng liền ngày đầu tiên sẽ có loại tình huống này ngày hôm sau thì tốt rồi. Chùư Ninh trầm rãi cũng nghiêm túc lên, Ở bệnh tình thượng nàng nói đều là lời nói thật, thật vất vả tới xem một hồi bác sĩ, vẫn là trùng ý nhỉ, nàng vẫn là tưởng hảo hảo xem xem, tuy rằng nàng nói vô sinh còn không có phát sinh, nhưng là dự phòng một chút cũng là tốt. Nữ đại phu gật gật đầu, ý bảo nàng đổi một cái tay, tiếp tục bắt mạch, lúc sau lại hỏi thêm mấy vấn đề, lúc này mới bắt tay lấy ra, cầm lấy bên cạnh một khối tiểu phương khăn, bắt đầu sắt tay. Thân thể của ngươi đại sự không có, tiểu ma bệnh không có. Nữ đại phu bắt đầu cho nàng hạ trần bệnh. Cái gì tiểu ma bệnh, có phải hay không ta dinh dưỡng bất lương? Chu tư ninh vội vàng hỏi. Lúc này người đại đa số đều có dinh dưỡng bất lương bệnh trạng, nàng cũng là buôn cái này tới. Nữ đại phu buồn cười nhìn trước mặt cái này sắc mặt hồng nhuận tiểu tức phụ, như thế nào, chính ngươi cảm thấy dinh dưỡng bất lương? Ấn, ta cảm thấy ta có thể là dinh dưỡng bất lương, ta tổng cảm thấy đói vừa mới trên đường thời điểm liền cảm thấy đói đi không nổi đúng vậy, còn phải nhà ta nam nhân xàm ta mới đi tới. Chu Tư Ninh nói giống như thực sự có như vậy hồi sự dường như. Ha ha, đó là ngươi thật đói bụng, không phải gì dinh dưỡng bất lương. Lão Đại Phu rất muốn nói, liền ngươi này tướng mạo nếu là vẫn là dinh dưỡng bất lương, kia đại đa số người đều nên xưng là dân chạy nạn A Chu Tư Ninh có chút ma chảo. Nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên không phải dinh dưỡng bất lương, này không khoa học à, nàng ở nhà cũng không ăn gì thứ tốt ta. Ngươi hiện tại vấn đề lớn nhất là cung hàn. Nữ đại phu bắt đầu cùng nàng giảng giải bệnh tình. Cung hàn. Chu Tư Ninh thất thần lặp lại một lần. Đúng vậy, cung hàn, cái này chứng bệnh đại đa số nữ nhân trên người đều có, không cần xem thường cái này tiểu ma bệnh, nếu là không hảo hảo điều trị, nó là sẽ dẫn tới nữ nhân vô sinh. Nữ đại phu sợ này tiểu tức phụ không đủ coi trọng, cô ý hướng nghiêm trọng nói. Đại phu, kia sao chị, ngài nói, ta chính là đập nổi bán sắt cũng đến đem ta tức phụ chưa khỏi. Ở bên ngoài nghe lén phó lôi thật sự là ngồi không yên, vọt vào trong phòng lôi kéo tức phụ đôi mắt đều đỏ. Nữ đại phu bị hắn hoảng sợ, nhưng là nhìn đến nam nhân cái này phản ứng, đến là thực vui mừng, vừa thấy đây là cái đau tức phụ, khó được à. Người cũng đừng có gấp. Cung hàn không phải gì bệnh nan y ý, ý chỉ cần hảo hảo điều trị điều trị, ngày thường nhiều chú ý, cung hàn cái này bệnh là có thể chữa khỏi. Nữ đại phu chân ăn nói, hảo, ngươi cho chúng ta khai rực đi, bao nhiêu tiền chúng ta điều trị. Phó lôi không nghĩ tới chính là tới hôn bữa cơm, cư nhiên thật đúng là cha ra tức phụ thân thể có vấn đề tới, nghĩ đến cái kia cái gì cung hàn, phó lôi nước mắt đều phải rơi xuống, hắn hận không thể cái kia cung hàn là hắn đến. Trưng 221 làm gì ngoạn ý đâu. Buổi chiều 5 giờ chung, nhị bệnh viện đến ga tàu hỏa trên đường, xuất hiện một đôi rất kỳ quái tổ hợp. Người không cần đỡ ta, ta lại không phải tàn tật. Chu Tư Ninh nói thực bất đắc dĩ. Người này từ biết chính mình có cung hàn tật xấu sau chính là này Phúc Đức Hạnh, hơn nữa đi nhà ăn ăn cơm thời điểm. Hắn còn tìm lấy cớ rời đi trong chốc lát, chờ trở về thời điểm hai mắt hồng hồng, vừa thấy chính là trốn đến nào khóc đi. Nàng cũng là bất đắc dĩ, đều giải thích vài biến, cung hàn này tật xấu, đại đa số nữ nhân đều có, chỉ là nghiêm trọng không nghiêm trọng vấn đề. Không nghiêm trọng đối ngày thường sinh hoạt cũng không gì ảnh hưởng, nhiều lắm chính là sẽ đến điểm phụ khoa bệnh, nguyện sự tới thời điểm có cái đau bụng kinh gì. Nghiêm trọng đến là biểu hiện không đông nhất, vô sinh đến là thực sự có khả năng. Đại phu lúc ấy cũng nói, nàng cái này không tính nghiêm trọng, theo lý thuyết hẳn là không ảnh hưởng nàng bình thường mang thai. Bất quá nàng thân thể khác tật xấu cũng không gì, cho nên nhiều năm không dự, cung hàn vấn đề này cũng không thể không coi trọng. Kết quả lời này tới rồi phó lỗi này liền được đến một loại khác giải độc, giống như nàng bị bệnh nan y hề giống nhau, đi đến nào đỡ đến nào, nàng đều hoài nghi hắn ngự văn là thể dục lao sư giáo. Không có việc gì, này lại tuyết thiên, ta đỡ ngươi điểm đi cũng vững chắc, lại nói, ngươi tay chân lạnh lẽo ta đỡ ngươi còn có thể cho ngươi ớm áp tay. Phó lôi vẫn là kiên trì mình thấy, tức phụ là chính mình, ở nhà mẹ để thời điểm không dưỡng hảo thân mình hắn không có biện pháp, nhưng là hiện tại tức phụ về hắn quản, hắn cần thiết đem nàng kia cung hàn tật xấu cho nàng dưỡng hảo. Nghĩ hôm nay cái kia nữ đại phu nói hắn tức phụ có tật xấu thời điểm hắn tâm cái kia đau à, thật sự cùng nhân ra nói được bệnh tim giống nhau, kia tư vị. Đừng nói nữa, cả đời này chịu quá kia một lần liền quá sức. Không phải. Ngươi này trên đường cái liền lôi lôi kéo kéo, làm người thấy ở đèm ta đương không đứng đắn người bắt lại làm sao. Chu Tư Ninh cố ý hủ dọa hắn. Gì lôi lôi kéo kéo, kia đến đôi mắt quẻ thành gì dạng đem tan này nâng có thể trở thành lôi lôi kéo kéo a Phó lôi đem tức phụ túng ly chính mình lại gần một chút, hôm nay thời tiết này thật đúng là không tốt, tuy rằng không phải gió Bắc kêu khóc đại tuyết tung bay, nhưng là hiện tại sắc trời đã hắt ấu tiểu gió thổi qua cũng thứ người xương cốt phùng sinh đau. Lại nói ngươi đều bệnh thành như vậy, còn có người nắm này đó không bỏ, kia vẫn là người sao. Chú Tư Ninh nghe xong hắn lời này nhịn không được cười. Ai, ngươi có thể cùng ta nói nói ta đều bệnh thành cái dạng gì sao? Ngươi còn có nhớ hay không hai ta đi bệnh viện rốt cuộc là vì gì? Phó lỗi nhìn tức phụ liếc mắt một cái, đôi tay chảo tức phụ càng khẩn, thân mình còn đi phía trước huynh khuynh, khuynh tưởng cấp tức phụ nhiều chắn chút mưa gió. Ta liền tìm địa phương hôn hai bữa cơm thêm này đó. Chu Tư Ninh không phát hiện hắn động tác nhỏ, một con không ở phó lối quản hạt phạm vì tay, từ túi gáo móc ra tới vô vô chính mình bụ. Nơi đó có bọn họ ở bệnh viện dùng phiếu gạo bán ra tới bốn cái bạch diện đại màn thầu, buổi tối ăn cơm thời điểm mua, sợ buổi tối ở xe lửa thượng không ăn bán, trước tiên chuẩn bị điểm. Màn thầu là vừa ra nổi, bạch mập mạp nóng hầm hập, phó lôi đột phát kỳ tưởng đem màn thầu dùng túi tử trang thượng, sau đó tác tức phụ trong quần áo, vừa lúc có thể tạp đến nàng bụng vị trí. Nói như vậy có thể đương ấm túi nước dùng, cấp tức phụ ấm áp dạ dày. Lúc ấy Chu Tư Ninh cảm thấy mất mặt còn dễ rủa một chút, bất quá không lớn trong chốc lát trên bụng quải nhiệt màn thầu chỗ tốt nàng liền cảm nhận được, cho nên mới một đường tùy ý chính mình bụng cổ đến giống thai phụ giống nhau. Ngươi nói chuyện liền nói lời nói, bàn tay ra tới làm gì ngoạn ý đâu, chính mình có bệnh không biết à, Chạy nhanh thu hồi đi. Phó lỗi chạy nhanh vươn một bàn tay, đem kia bạch có chút quá mức tay móng nuốt bắt lấy, xác định kia tay độ ấm sắc thật lạnh, chạy nhanh cho nó nhét vào tức phụ áo đông trong túi, làm nó đại ở nón lên đái địa phương. Không phải, phó lỗi ta này cung hàn tuy rằng là thật xấu, nhưng là đại phu không phải nói sao, đây là tiểu ma bệnh, ngươi không cần như vậy khẩn trương, lại nói ta chính là có bệnh ngươi cũng không thể không cho ta bắt tay lấy ra tới đi. Ta đây không phải thành phế nhân. Chú Tư Ninh bị hắn bài thất thần, trong lòng có chút bất đắc dĩ cũng có chút ngọt ngào. Tuy rằng người này nói không nghe, dính người điểm, phiền nhân điểm, nhưng là bị người quan tâm bị người yêu thương loại cảm giác này, vẫn là làm nàng trong lòng rất là ớt thiếp. Đại phu còn nói đâu, tiểu bệnh không hảo hảo coi trọng, kéo kéo liền thành bệnh nặng, đến lúc đó tưởng trị đều không kịp. Phó lôi không nghe nàng cái kia, ở điểm này hắn phi thường cố chấp. Nhân gia bác sĩ nói rất đúng, ta cùng ngươi nói, việc này ta thật sự xem nhiều, ta khi còn nhỏ, hàng xóm ra một cái đại gia chính là như vậy, ho khan vài tiếng không để trong lòng, đều tưởng tiểu bệnh đĩnh đĩnh liền đi qua, kết quả liền một tuần người liền không có, đưa đến bệnh viện thời điểm, đại phu nói phổi tử đều đen. Còn có ta đồng học mẹ, ngày thường có đau đầu tật xấu, không để trong lòng, liền nói là ở cữ không cẩn thận thổi phong, kết quả ở nhà đột nhiên liền hôn mê ở không lên sau lại mới biết được, nguyên lai like nàng kia đau đầu là bởi vì trong đầu dài quá cái nhọn, nguyên bản nếu là sớm một chút chỉ chỉ có lẽ còn có thể hảo, kết quả nàng này một không đương hồi sự đem chính mình mệnh đều đáp thượng đi, còn có ta. Được rồi, được rồi, ngươi cũng đừng nói, ta đây liền là cung hàn, cùng ngươi nói cái kia không phải một cái tính chất. Chu Tư Ninh nghe ra đầu tê dại, gì tính chất không tính chất, ta cùng ngươi nói ý tứ là tiểu bệnh nếu là không coi trọng phát triển trở thành bệnh nặng vậy hối hận không kịp. Ngươi không vì chính ngươi, chính là vì ta cái này tiểu ra, ngươi cũng đến hảo hảo trị liệu, tiểu ma bệnh cũng không thể không để trong lòng. Phó lôi không mặt mũi nói vì ta, há mồm liền đem lời này đổi thành vì tiểu ra, bất quá này cũng làm chu tư ninh cảm thấy buồn nôn nổi ra gà đều đi lên. Cho nên nàng thực chịu phục không cùng hắn cái cọ, hành, ta nói bất quá ngươi, ngươi nói đều đối, ta đều nghe ngươi được rồi đi. Hắn nói gì là gì, câu đừng ở nét mực. Đối bái, trên thế giới này ta và ngươi hiện tại là thân nhất người, ta còn có thể hại ngươi a. Phó Lôi đối nàng này thái độ vừa lòng, sau đó bắt đầu đếm kỹ về sau nàng phải chú ý hạng mục công việc, ta cùng nhân gia đại phu đều hỏi thăm xong rồi, ngươi có này lông tơ bệnh, về sau liền không thể lạnh, về nhà ta liền cho ngươi chuyển bông đi, ngươi lại cho chính mình làm một thân hậu áo đông, đúng rồi còn có dày đông. Ngươi cũng nhiều làm mấy xong, làm hậu điểm, nhân gia đại phu cố ý công đạo, nữ nhân chân không thể lại đến. Hắn giữa trưa cơm nước xong cố ý chạy về đi tìm cái kia đại phu hỏi này đó, cũng may nhân gia hôm nay cũng có rảnh, không gì người bệnh, đến là thực kiên nhận cho hắn giảng giải chút ngày thường ở nhà phải chú ý địa phương. con có, ngày thường thiếu chạm vào nước lạnh, đặc biệt là mấy ngày nay, nhà ta tuổi lửa có rất nhiều, ngươi phải dùng thủy vậy thiêu điểm nhận dùng. Hắn tiếp theo công đạo, nếu là thực sự có kêu một hai phải dùng nước lạnh thời điểm, ngươi liền phóng kia chờ ta trở lại giúp ngươi làm, có nghe hay không? ân ân nghe được. Chủ tư Ninh Dương mắt vừa thấy ga tàu hỏa tới rồi, chạy nhanh chỉ vào phía trước hô đến ga tàu hỏa, mau xem giống như muốn tới điểm, ta chạy nhanh đi vào, nhìn xem có phải hay không đều kiểm phiếu. Về đúc thì ga tàu hỏa nóc nhà thượng treo một cái tảng đá lớn anh trùng chính là làm lui tới không có biểu lữ khách xem điểm dùng. Ai, người nữ nhân này, ta vừa mới nói ngươi cũng chưa nghe tiếng trong lòng đi đúng không, đều theo như ngươi nói, nói chuyện liền nói lời nói, ngươi bắt tay có móc ra tới làm gì ngọn ý đâu. Chương 222 nhất có ý nghĩa đại niên mùng 1. Bởi vì thuận lợi bước lên xe lửa, Chu tư ninh đôi tay được đến giải phóng, nhưng là lô thai lại vẫn như cũ chịu tàn phá. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu, nhớ kỹ không có. Phó lôi nằm ở tam tội liên đối ghế trên, nửa ngày không nghe được tức phụ chi một tiếng, ngầng đầu nhìn nhìn bên kia, xem tức phụ đôi mắt nhắm lại, như là ngủ rồi, cái này khi à, cảm tình chính mình nói chính là bài hát ru ngủ a mới nói như vậy trong chốc lát, muốn công đạo sự tình còn chưa nói xong đâu, người này liền ngủ rồi. Làm lên tưởng đem người lay lên, nhưng là hắn không cái kia gan, chính yếu chính là không bỏ được, chỉ có thể chính mình nghe răng nết miệng. Chính mình ở kia lợi hại một thời gian, giải hạ giận phải. Ngồi ở ghế trên, hắn xem một cái bên ngoài đèn tuyển cửa sổ xem một cái nằm ngủ tức phụ, xem một cái cửa sổ xem một cái tức phụ, vài lần công phu qua đi, hắn liền có chút ngồi không yên. Người này thật là, khi Sao Ha, đều cùng nàng nói không thể lạnh đến, không thể lạnh đến, còn hướng về phía bên ngoài nằm, này qua lại chạy lấy người, mang theo phong tới đâm đến đầu làm sao? Đến lúc đó đau đầu có ngươi trị. Hắn rướn tay đến tức phụ đỉnh đầu địa phương cảm thu hạ, xác thật có phong, tuy rằng không lớn, nhưng là vạn nhất nào cổ phong liền như vậy tấc thổi đến xương cốt vùng đi, kia còn lợi hại. Hắn tả Hữu nhìn nhìn hai bên thùng xe môn, xem có một bên là mở ra, phòng trường là cái nào lữ khách qua lại đi lại thời điểm không đóng lại, chạy nhanh lê đóng rảy, chạy tới đem thùng xe môn đóng lại. Phía trước ngồi xe hắn cũng chưa từng chú ý quá này đó, cùng hắn tức phụ giống nhau, bắt được nào nằm nào. Nhưng là từ cùng nhân gia lão đại phu nói chuyện qua đi, hắn không tự giác liền chú ý khởi này đó phương diện tới. Sau khi trở về, hắn rôi tay lại thăm dò tức phụ đỉnh đầu, cẩn thận cảm thụ hạ, giống như không gì phong, lúc này mới yên tâm chính mình cũng đi theo nằm xuống. Hôm nay là đại niên 30 buổi tối, xe lửa người trên so với bọn hắn tới về đốt thị thời điểm còn thiếu, này toàn bộ thùng xe thêm lên liền 10 cái người đều không có. Cho nên nay cái buổi tối bọn họ hai vợ chồng vẫn là có thể nằm xuống ngủ một giấc. Bất quá nằm xuống không nhiều lắm trong chốc lát, phó lỗi lại phành phạch ngồi dậy, sau đó đem chính mình vừa rồi gối tay nải túm lại đây, từ bên trong lấy ra hai kiện tắm rửa quần áo tới. Hắn đem quần áo điệp đi được đi, một kiện đắp tới rồi lưng ghế thượng, vừa lúc gục xuống xuống dưới quần áo có thể bảo vệ hắn tức phụ đầu, như vậy nhiều một tầng quần áo chống đỡ. Chính là trong chốc lát hai tới đi trở về động thời điểm không cẩn thận mang theo phong tới, tức phụ đầu cũng không thể bị thổi đến. Một khắc kiện quần áo, làm hắn thật cẩn thận cái ở tức phụ bụng nhỏ chỗ. Cung hắn A, chính là tử cung có hàn khí, nhưng không được hảo hảo giữ ấm sao. Đem tức phụ hầu hạ hảo, hắn lại nằm hồi đối diện vị trí, đôi tay đan xen phóng tới sau đầu, chứng mắt xe đỉnh nghị sau khi trở về đến nào đi cấp tức phụ lộng thịt dê đi đâu. Nhân gia đại phu chính là nói, được cung hàn giữ âm chỉ là điều trị một bộ phận, còn có chính là muốn nhiều chú ý ẩm thực, sống ngồi đồ ăn ăn ít, muốn ăn nhiều thịt dê như vậy ôn dương đồ ăn. Phó lội nghĩ đến này liền có chút phạm sầu, tập thượng muốn nói bỏ được tiêu tiền, thịt heo vẫn là có thể mua được, nhưng là thịt dê lại không như vậy hảo chạm vào, rốt cuộc thịt dê kia tanh tử vị người bình thường không thích, cho nên dưỡng dương nhân gia thật không nhiều lắm. Đối diện nằm ở ghế trên giả độ ngủ Chu Tư Ninh một nửa một lát không nghe được Phó Lôi động tĩnh, lặng lẽ mở một cái phụng, nhìn đến chính mình trên đỉnh đầu che đậy ánh sáng quần áo, ngón tay nhẹ nhàng giật giật, cảm thụ đôi ở chính mình trên bụng trọng lượng, khóe miệng nhịn không được thượng tiểu. Phó Lôi người này a, chính là nét mực điểm, nhưng là đối tứ phụ hắn là thiệt tình đau. Chu Tư Ninh đây là sợ hắn kia nét mực tính nhi, chính yếu nhân ra nói vẫn là vì nàng hảo. Nàng tưởng phát giận làm hắn câm miệng đều ngựa ngùng, cho nên tới rồi trên xe, xem hắn còn có không chơi không có tư thế, nàng chạy nhanh liền nằm xuống giả bộ ngủ. Lúc này nàng biết Phó Lôi khẳng định cũng không ngủ đâu, cho nên cũng không dám xoay người xem hắn ở làm gì, vì sao như vậy an tĩnh, dứt khoát lại lần nữa nhắm mắt lại, thật sự liền ngủ lên. Xe lừ ầm ầm cả đêm, đại niên mùng 1 buổi sáng 9 giờ đã tại đến thành phố Hắc. Hai người từ ga tàu hỏa ra tới, Bầu trời bay là tả lông ngống đại tuyết, Chu Tư Ninh nhìn trên đường phố thật dày tuyết đọng cùng với chống chân đường cái, quay đầu cùng Phó Lôi nói, năm nay phỏng trừng là ta đời này quá nhất không giống người thường, nhất có ý nghĩa tân nhiên. Trên đường liền người đều không có, càng đừng nói xe, này liền ý nghĩa, bọn họ hai cái muốn rửa vào hai chân tại đây gió Bắc kêu khóc chung đi trở về ra. Phó Lôi bị tức phụ nói ấy nấy không thôi, nếu không phải bởi vì chính mình. Tức phụ cũng không cần tiết nhất cùng hắn chịu cái này tội tức phụ đây là cuối cùng một lần ta cùng ngươi bảo đảm về sau ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi cùng ta quá khổ nhậ tử ân ta thả tin ngươi lần này dù sao ta hiện tại tuổi trẻ kháng tạo ngươi về sau nếu là dám nói lời nói không tính toán gì hết ta khiến cho ngươi nào mát mẻ nào đợi đi Chu Tư Ninh nói thực lại nhải trên tay lại tốn quá trên người hắn con tay mải lấy ra một kiện quần áo tới Nàng bãi sửng sốt liền điểm chân hướng phó lôi trên đầu cháo, đừng núp đích, này đại trời lạnh, ta đi trở về ra không được 2-3 tiếng đồng hồ à, ngươi liền như vậy chủi lủi đi ở bên ngoài, về nhà cái mũi lỗ thai đều đến cho ngươi đông lạnh rớt. Phó lôi nghe được tức phụ lời này, tưởng dây rủa tâm tư không có, cười đứng ở kia tùy ý tức phụ bài bố. Vẫn là ta tức phụ hảo, biết đau lòng chính mình nam nhân. Hắn còn không quên chân chó một chút. Đó là... Ta đau lòng nhà người khác nam nhân đi ngươi làm A. Chu Tư Ninh đem quần áo cho hắn triển đến trên đầu, xem hắn liền thừa một đôi mắt lộ ở bên ngoài, lúc này mới vừa lòng. Không cho. Phó lỗi ồm ồm trở lại, thật sự là trên đầu quần áo gây trở ngại hắn khi thế. Xem ngươi kia ngốc dạng. Chu Tư Ninh chừng hắn một cái, đem trong bao quần áo mấy xong vớ lấy ra tới ném cho hắn, cái này ngươi mở ra bộ tới tay thượng hai song, đừng đem ngón tay đầu đồng lạnh rớt. Dư lại đều bộ đến trên chân Nàng chính mình tắc lấy ra một khắc kiện quần áo Hướng chính mình trên đầu bao Lúc này cũng không phải là mị thời điểm Làm chính mình thiếu chịu tội là chính yếu Vậy còn ngươi Phó lôi cầm hai song vớ nhìn tức phụ Kia không phải còn có sao Ngươi đừng động ta Chạy nhanh chóng lên Chu tư ninh không lớn một lát liền đem chính mình võ trang hảo Cùng phó lôi giống nhau trang phẫn Liền lộ ra một đôi mắt tới Trên tay bộ hai song vớ, giữ lại đều bộ tới rồi chân thượng. Nàng đem trong bao quần áo mang theo tắm rửa quần áo đều võ trang tới rồi hai người trên người, ngay cả cuối cùng tay lại ra, nàng cũng đương khăn quảng cổ, vây tới rồi lỗ thai cùng cổ phía dưới, xem như nhiều một tầng bảo đảm. Nhìn nhìn bên ngoài đóng băng giống nhau thế giới, chú tư ninh hít một hơi thật sâu, chủ động giữ chặt phó lôi tay, nói, đi thôi. Hai người lẫn nhau ngưng đi vào bên mang tuyết trắng trung. Từ ga tàu hỏa đến nhà bọn họ này giai đoạn khoảng cách không ngắn, ở không có xe buýt dưới tình huống. Hai vợ chồng đi rồi hơn 3 giờ, trung gian tìm mấy cái địa phương ấm áp ấm áp, rốt cuộc tại hạ ngọ một chút nhiều đi tới cửa nhà. Nhìn đến kia phiến thân thiết đại môn, chú tư ninh kia đã tràn đầy xương lạnh lông mi run dậy, rốt cuộc về đến nhà. Này 3 cái giờ tuyết trung buôn 3 làm nàng minh bạch rất nhiều nhân sinh đạo lý, nhất khác sâu một cái chính là về sau nhân sinh ở gặp được nhấp nô khi. Không thể một mặt kiên cường, nhìn xem nàng lần này ở nhà chồng kiên cường hậu quả chính là nàng chân phải bị đông lạnh rớt. Nàng nương cái chân, về sau ai hắn sao ăn tiết hồi nhà chồng ai là ngốc thiếu. chương 223 2 chạy nạn. Chu kê quốc nhìn đến đông lạnh thành hùng dạng đại tỷ cùng tỷ phu, thực không phúc hậu cười. Các ngươi này xác định là hồi nhà chồng. Ta sao cảm thấy các ngươi đây là đi ra ngoài chạy nạn đâu? Phó lôi không còn hắn, trở về phòng. Đem trên người áo đông ba lượng hạ cởi ra, liền rôi tay giúp tức phụ thoát, ngươi đừng ở kia làm nhìn, sao như vậy không nhãn lực thấy đâu, chạy nhanh đi bên ngoài sạn điểm tuyết tới, ngươi tỷ đông lạnh hỏng rồi, đến chạy nhanh xoa xoa, nếu không nên chịu tội. Cho dù hai người dùng quần áo bao lấy phần đầu làm đơn giản phòng hộ, nhưng là ở đại tuyết trung đi bộ ba cái giờ, hai người cũng đều bị đông lạnh quá sức, cũng may trung gian bọn họ còn tìm đến địa phương hoán hoán Nếu không khẳng định đều đến đông lạnh hư. Nhìn tức phụ đông lạnh đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Phó Lôi đau lòng hỏng rồi, dùng chính mình đều có chút hồi bất quá cong tới bàn tay to dùng sức chà sát nàng khuôn mặt nhỏ, quay đầu đã kêu cậu em vợ chạy nhanh đi sạn tuyết tới. Bên này có như vậy phương thuốc cổ truyền, nếu là không cẩn thận tay chân bị đông lạnh, vậy chạy nhanh dùng tuyết dùng sức xoa bị tổn thương do giá rét chỗ. Phó Lôi liền tính toán cấp tức phụ xoa xoa tuyết. Dùng tuyết xoa làm gì? kia không phải dậu đổ bỉm leo sao. Chu Tư Ninh nhưng không ủng hộ dùng tuyết xoa tổn thương do giá Z chỗ như vậy trị liệu phương pháp, đại bảo ngươi đừng nghe ngươi tỷ phu, chạy nhanh cho ta đoái chậu nước ấm ở bên trong giải điểm mối hạn, ta phải hảo hảo phao phao. Đây là nàng biết đến tương đối khoa học trị liệu tổn thương do giá Z phương pháp. Mới vừa tổn thương do giá Z không thể dùng nước cấm tẩy, nếu là phao nước cấm, trong chốc lát ngươi tay phải xưng lên, lại còn có không riêng xưng. Còn ngỡ, bị tội. Phó lôi nếu mày vẻ mặt không tán đồng, nhà ngươi bên kia không sao hạ tuyết không biết cái này, chúng ta bên này đều là dùng tuyết xoa, hảo xử đâu. Ai phải dùng nước ấm, ta rõ ràng làm đại bảo cho ta đoái nước ấm sao. Chu tư ninh xem đại bảo đứng ở kia không núp đích, khó xử không biết nghe ai, nàng dứt khoát liền chính mình cầm cái chậu từ bếp lò thượng đem ngồi ấm nước sách xuống dưới, chính mình đoái thủy. Ngươi sao liền như vậy không nghe lời. Phó lôi kia tức phụ cũng là không có biện pháp, chạy nhanh đoạt lấy nàng trong tay ấm nước, ý bảo nàng thượng trên giường đất ấm áp đi, chính hắn cấp tức phụ nói thủy, ta thật là bắt người không chiêu không chiêu. Chu tư ninh xem hắn kêu bất đắc dĩ dạng, nhìn không được vui vẻ, cũng không cùng hắn cấp làm việc, đã dày ngồi ở trên giường đất liền bắt đầu thoát vớ, một tầng lại một tầng, xem bên cạnh chu kế quốc thẳng tắp lưới, bất quá ngấm lại bên ngoài đại tuyết tung bay cũng ít nhiều bọn họ đi thời điểm mang vớ nhiều. Hai vợ chồng chạy nạn giống nhau từ Vê Đút Thị về tới thành phố Hát, dùng ôn nước muối giặt sạch tay chân lúc sau, cũng không rảnh lo đại niên mùng một phải làm ăn ngon, làm chu kế quốc lấy ra bên ngoài lưu đông lạnh sủi cảo, nấu một nồi to hai vợ chồng liền khai ăn. Này sao đói thành như vậy? chu kế quốc ở bên cạnh xem rất là thổn thức. Chúng ta ở nhà hắn đãi không đến một giờ liền ra tới, thích nhất bên ngoài tiệm cơm cung tiêu sát đều đóng cửa tưởng mua ăn cũng chưa địa phương. Chú Tư Ninh cảm thấy lần này hồi nhà chồng trải qua đều có thể viết cuốn tiểu thuyết, ăn chút gì lót đi lót đi, lúc này mới có tinh lực cho hắn giảng trung gian quá trình. Chú Kế Quốc nghe chính là lúc kinh lúc giống, đối với bọn họ ngày hôm qua cơ chí đi bệnh viện lăn lộn hai bữa cơm sự tỏ vẻ tán thưởng. Này hai người cũng thật có thể cân nhắc, vì không đói bụng bụng đều cân nhắc đến bệnh viện đi, lại còn có thật sự liền đi xem đại phu còn cho chính mình xem trở về một cái cung hàn tật xấu. Đúng rồi, ngươi thân thể không tốt, trở về còn đông lạnh thời gian dài như vậy, sẽ không bệnh tình tăng thêm đi. Túi đầu manh ăn phó lôi nghe tức phụ nói như vậy mới nhớ tới cung hàn chuyện đó, sủi cảo đều bất chấp ăn, liền tưởng lôi kéo tức phụ ở đi bệnh viện nhìn xem. Hắn sao liền đem việc này cấp đã quên đâu? Ai hù, ngươi nhưng ngừng nghỉ đi, thân thể của ta ta biết, nhân gia đại phu nói cung hàn ta liền rất nhỏ có điểm. Về sau ở nhà nhiều chú ý chú ý liền xong việc, không phải gì bệnh nặng. Lại nói ta mới vừa nóng hổi lại đây, nhưng không hướng bên ngoài chạy. Chu Tư Ninh vô rất hắn rối lại đây mong bớt, nói gì đều không rời đi nóng hầm hập đầu dương đất. đuổi rồi phó lỗi, chú Tư Ninh lúc này mới có công phu hỏi một chút đại bảo trong nhà sự. Có nam chủ ở, trong nhà bên này khẳng định là không có việc gì. Lúc sau mấy ngày... Chu Tư Ninh đều đẻ nặng phó lỗi mỗi ngày cùng nàng cùng nhau dùng ôn nước muối phao tay phao chân, có thể là bọn họ lúc ấy làm phòng hộ thực đúng chỗ, cũng không có tổn thương do giá rét rất nghiêm trọng, cũng có thể là bọn họ nước muối phao có hiệu quả, tóm lại đông lạnh có chút xưng to tay chân phao 2 ngày nước muối sau liền tiêu xưng lên, hơn nữa không có sinh nứt ra. Nhoáng lên mắt cái này năm liền đi qua, thời tiết dần dần chuyển ấm. Phó lôi cùng chú kế quốc phải rời khỏi nhật tử cũng càng ngày càng gần. Chú tư ninh tuy rằng có chút không bỏ được, nhưng là lần này rời đi là không thể không. Nàng nếu là biểu hiện ra không bỏ được chỉ có thể làm kia hai nam nhân càng không yên tâm mà thôi. Từ căn bản thượng giải quyết không được vấn đề, cho nên nàng dứt khoát làm chính mình vội lên, vội lên liền không rảnh bi xuân thương thu. Ta cho các ngươi trên đệm đều phùng nhớ hảo, các ngươi dụng tâm điểm A, đừng cùng người khác lộng lan lột. Các người nơi này nhưng đều là thật đánh thật đông. Chu tư ninh cầm dây thường, đem hai giường đệm cái bó hảo. Mấy ngày này nàng vì cho bọn hắn chuẩn bị hành lý thật là hao tổn tâm huyết ta, lại không nghĩ bọn họ ai đông lạnh, trong tay lại không có đông, cuối cùng chỉ có thể đem phải đệm chăn lại tháo giặt một lần. Đem đã áp rắn chắc đông thủ công trụt mềm suốt một chút, sau đó đem chính mình mới vừa làm tốt lông bị hủy đi, hủy thành hai điều mỏng đệm giường, kẹp tới rồi cũ đông bên trong sau đó lại dùng vải bông cấp phùng thượng. Từ bên ngoài xem chính là so giống nhau đệm giường hơi chút dày điểm, nếu là không mở ra xem nói là phát hiện không được bên trong huyền cơ. Bất quá ai ngủ mặt trên sẽ biết, nhiều tầng lông nhiều chắn không ít lạnh lẽo. Hành, chúng ta đã biết. Chu kê quốc cảm thấy đại tỷ này tâm thao dư thừa, đại gia đi khẳng định đều mang đệm chăn, chính mình cái chính mình, ai không có việc gì lấy người khác ra đại tỷ, người không cần mân mê cái kia. Nhiều cho chúng ta làm điểm dưa mối gì là được. Ơn, đã sớm chuẩn bị tốt, còn dùng các ngươi nói. Chu Tư Ninh không dừng tay, tiếp tục đem hành lý đóng gói xong. Bên kia so chúng ta bên này còn lãnh. Hiện tại qua đi phòng trừng tuyết còn không có hóa đâu. Các ngươi quá khứ thời điểm nhìn xem tình huống. Nếu là có giường đất cho các ngươi ngủ đó là tốt nhất. Nếu là không giường đất các ngươi cũng không thể bắt được đến nào liền nằm nào biết sao. Đông lạnh hỏng rồi cũng không phải là nói chơi. Đều nói đi bên kia muốn từ một nghèo hai trắng bắt đầu, Chu Tư Ninh lo lắng bọn họ đi liền trụ địa phương đều không có. Ngươi đừng quăng nhớ thương chúng ta, chờ chúng ta đi rồi, ngươi một người ở nhà nhưng đến nhiều chú ý nếu là chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng đừng dưỡng như vậy nhiều chim cút, tiền là kiếm không xong, đừng vì nhiều kiếm tiền đem chính mình thân thể dày xéo xong rồi, ngươi đến ngắm lại ngươi hiện tại cũng là có ra người tiền ngươi nam nhân tuy rằng không ngươi tránh đến nhiều nhưng là dưỡng ngươi vẫn là đủ rồi. Phó lôi xem tức phụ chỉ lo cho bọn hắn chuẩn bị hành lý, trong lòng có chút không dễ chịu nhi theo trước theo sau, cắm không tưởng cùng tức phụ nói vài câu chi kỷ lời nói. Chú Tư Ninh ngẳng đầu nhìn nhìn, chu kế quốc đã tự động tị hiểm, lúc này mới xoay người kéo qua phó lôi nhanh chóng hôn một cái, người lo lắng ta à, kia đi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, chạy nhanh nghị cách đem nhà ta phòng ở cái lên, như vậy ta là có thể đi qua. Ngươi cũng không cần hạt nhọc lòng. Chương 224 đại làm một hồi. Tới rồi phó Lôi cùng Chu Kế Quốc xuất phát hôm nay, Chu Tư Ninh không yên tâm, sớm liền đem trong nhà thu thập nhanh gọn, sau đó đi theo hai người cùng đi ga tàu hỏa tiễn đưa. Tới rồi bên kia hai ngươi đừng ngây ngốc gì đều cấp làm, chính mình kiềm chế điểm, thiếu gì thiếu gì mang cái tin trở về, ta cho các ngươi biểu qua đi. Lời này Chu Tư Ninh ở nhà cũng không biết dặn dò bao nhiêu lần. Nhưng là phút cuối cùng, nàng vẫn là nhịn không được lại lần nữa giản dò. Nàng nói chuyện công phu, dối tay lôi kéo phó lôi cổ áo, đem bị đè ở móc treo phía dưới cổ áo kéo ra tới, mới vừa kết hôn mấy tháng, xem như còn ở tuần trăng mật, này liền muốn tách ra, chú tư ninh trong lòng có chút hụt hẫng Ơn, ta biết, chính ngươi ở nhà cũng muốn cẩn thận, ngày thường đến chỗ nào đều lôi kéo điểm tôn đại tẩu cùng nhau, hoặc là chờ tiểu hà cùng tiểu hoa có rảnh. Ngươi hoa hai tiền mướn bọn họ cho ngươi chạy chân, chính mình đừng mệt. Nhìn tức phụ, phó lôi tổng cảm thấy có thiên ngôn vạn ngữ còn không có dặn dò xong giống nhau. Được rồi, hai ngươi này đó lặp đi lặp lại có thể nói hay không xong rồi, ta nghe lô thai đều trường cai kén. Chu kế quốc ở bên cạnh bị bọn họ này nị trang kính nhi làm cho nổi ra gà đều đi lên. Ngươi cái độc thân cầu biết cái gì? Phó lôi quay đầu liền tức giận mắng một câu. Sau đó lại lần nữa xoay người đối mặt tức phụ này mặt lại thay đổi, tức phụ, đừng nghe hán, ta biết ngươi là quan tâm ta, không yên lòng ta, ngươi nói bao nhiêu lần ta đều thích nghe. Chu Tư Linh chịu chịu khoe miệng, ta nên nói đều nói xong, các ngươi nhớ kỹ, đi sau, gì đều không quan trọng, bảo trọng hảo tự mình là được. Được rồi, đi thôi. Đều bị người chê cười, chê cười chính mình người vẫn là nam chủ. Nàng còn nào có mặt cùng nam nhân tại đây nùng tình mật ý à, cho nên nàng nói ngắn gọn, đoạn làm phó lôi trong khoảng thời gian ngắn đều không thể thích ứng Nga! Chúng ta đây liền đi rồi à! Bên trong đã kêu muốn kiểm phiếu, phó lôi đem trên mặt đất hành lý cuốn cùng tức phụ cấp chuẩn bị một túi lưới đồ vật sách lên tới, một bước vừa quay đầu lại hướng ga tàu hòa đi. Vừa mới tân hôn liền phải bị bắt ly biệt, hai vợ chồng dính một chút cũng là có thể bị lý giải. Chú Tư Ninh ở lan can bên ngoài đối với lan can bên trong người phất phất tay, thẳng đến bọn họ đã không ảnh, lúc này mới thở dài, xoay người về nhà đi. tương lai mấy tháng, đều phải nàng một người qua. Ngồi xe buýt về đến nhà, nàng thu thập hảo có chút mất mát tâm tình, thay đổi quần áo liền bắt đầu làm việc. di cả, có gì sống yêu cầu hỗ trợ không? Tiểu Hà từ bên ngoài dò ra cái đầu nhỏ tới, đầy mặt lấy lòng tươi cười. Chu thúc cùng phó thúc đi phía trước đều công đạo chúng ta, ngươi về sau nếu là có gì sống chỉ lo kêu chúng ta, ta cùng ta ca đều có thể giúp ngươi làm. Chu Tư Ninh nghe xong nàng thanh âm đầu cũng chưa nâng, tiếp tục cầm đèn tin ở một rổ trứng cút chọn lựa trứng giống. Phải không? Miễn phí sao? Miễn phí ta liền không khách khí, nếu là thu phí, vậy quên đi, vẫn là ta chính mình làm đi. Hắc, hắc gì cả ngươi nói, gì thu phí không thu phí. Ta đều như vậy chín, nói những cái đó nhiều ngoại đạo. Tiểu Hà xem gì cả phản ứng nàng, chạy nhanh cật nhả tế tiến vào. Chú Tư Ninh quay đầu nhìn nàng một cái, biết nàng đây là không có việc gì không đăng tam bảo điện, đây là có việc muốn tìm nàng A. nay cái miệng nhỏ cũng thật sẽ nói, được rồi, đừng cùng ta tại đây giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói đi, gì sự. Hắc hắc, cũng không gì sự. Ta chính là nghe chu thúc nói chờ mấy tháng ngươi cũng đi theo chu thúc bọn họ quá khứ là đi. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng là lại là khẳng định câu nói. Ấn. Việc này nàng đã trước tiên cùng tôn đại tẩu chào hỏi, quá mấy tháng nàng muốn dọn đi, này nhà ở khẳng định là không thể lại thuê, trước tiên cùng chủ nhà nói một tiếng, cũng làm cho nàng có thời gian làm khác tính toán. Hắc hắc, ta suy nghĩ ngươi muốn dọn đi như vậy xa, trong phòng như vậy nhiều đồ vật. Ngươi tưởng đều dọn đi cũng lao lực Đừng nói nhiều lời Rốt cuộc muốn làm gì Chú Tư Ninh xem nàng hướng chính mình bên người một đốn Một bộ muốn thao thao bất tuyệt ý tứ Chạy nhanh ra tiếng làm nàng đỉnh chỉ Nàng này còn vội vàng đâu Làm sao có thời giờ nghe nàng tại đây lại nhải Tiểu Hà cũng dứt khoát Vô nghĩa không nói Nói thẳng ra trọng điểm Ta liền muốn hỏi một chút Ngươi trong phòng kia mấy cái thùng mang không mang theo đi Nếu là không mang theo đi nói có thể hay không cho ta một cái. Tiểu Hà xem nàng muốn nói lời nói, chạy nhanh lại bỏ thêm một câu, ta không bạch muốn ngươi, ta cho ngươi làm việc để thùng tiền biết không. Nàng trong tay là tồn điểm tiền, nhưng là nàng không bỏ được hoa, cho nên còn tưởng tượng nguyên lai giống nhau, lấy công gắn nợ. Chu Tư Ninh cũng không có lập tức đáp ứng, nàng nhìn Tiểu Hà liếc mắt một cái, túi đầu tiếp tục chọn chứng giống. Tiểu Hà không rõ gì cả đây là ý gì. Đáp ứng vẫn là không đáp ứng sao còn không lên tiếng đâu, lại không dám hỏi, sợ hỏi phiền, gì cả ở một ngụm từ chối liền xong đời, cho nên nàng ở bên cạnh cấp vào đầu bức thai. Chú Tư Ninh đến là không chú ý tới nàng, đang cúi đầu cân nhắc việc này đâu. Nàng đại khái còn có thể tại này trụ nửa năm tả Hữu sau đó nàng liền phải rời đi nơi này, một chốc là sẽ không ở trở về, kia muốn hay không thử dịp trong khoảng thời gian này, chỉnh đem lại đâu. Đến lúc đó cho dù tiền không thể nhiều kiếm, nhiều lộng điểm phiếu gạo gì cũng là tốt à. Phải biết rằng ở nguyên chủ trong trí nhớ, ở quá 2 năm đã có thể tới rồi nạn đói năm, nếu chính mình trước tiên biết có như vậy cái chém, kia khẳng định muốn trước tiên làm chuẩn bị, sao cũng không thể làm chính mình ra mấy người này chịu đói a Ở thiên thai kia mấy năm, có tiền không nhất định có thể mua được lương thực, cho nên nhiều tích cóp điểm phiếu gạo vẫn là rất cần thiết. Người muốn à. Kêu đến cũng không phải không được, bất quá ta kêu thùng chỗ tốt ta không nói ngươi cũng biết, ngươi muốn nói, khả năng liền phải chịu điểm mệt mỏi. Tiểu Hà nghe gì cả lời này, không phát sầu ngược lại cao hứng lên, người nghèo khác đều không sấn, sẽ không sợ bị liên lụy, chỉ cần có thể nhiều kiếm tiền, làm nàng làm gì mệt sống nàng đều vui. Vì thế một lớn một nhỏ như vậy đạt thành hợp tác quan hệ. Chu Tư Ninh cũng nói chuyện giữ lời, ở lúc sau một tháng. Chỉ cần là Tiểu Hà tan học ở nhà, nàng liền đem người gọi vào nàng trong phòng, tay cầm tay giáo nàng cảm thụ phu hóa thùng độ ấm bất đồng, đã trải qua 3 đợt trứng cút phu hóa, Tiểu Hà cái này thông minh hải tử mới có điểm tâm đến. Trong lúc này Chu Tư Ninh chính mình lại làm vài cái phu hóa thùng, nàng xem Tiểu Hà đã cơ bản xuất sư, liền đem chính mình trong phòng nguyên bản kia 3 cái phu hóa thùng đều làm Tiểu Hà dọn đi rồi. Làm giáo hội nàng phu hóa trứng cút cái này cao cấp kỹ năng đại giới, tiểu hà yêu cầu trong tương lai 4 tháng nội miễn phí vì nàng phu hóa 20 phê chim cút nhỏ. Vì thế ở tháng 5 phân bắt đầu, nhà nàng chim cút nuôi dưỡng quy mô lại lớn mạnh gấp đôi không ngừng, chú tư ninh đem chu kế quốc trụ kê phòng trực tiếp cũng đổi thành nuôi dưỡng phòng. Nàng tưởng nhiều kiếm tiền, quang chính mình thêm tiểu hà bận việc còn chưa đủ, nàng đem tôn ra tất cả mọi người đều động lên. Tiểu hoa làm việc kiên định. Không chê dơ không chê mệt nàng liền đem dưỡng giỏi việc này giao cho hắn. Tôn Đại Tẩu tác trợ giúp nàng mỗi ngày tam đốn uy chim cút, ba ngày có rảnh thời điểm liền thiêu nước gấm thu thập chim cút. Cho dù như vậy, Chu Tư Ninh mỗi ngày muốn làm sống cũng rất nhiều. Mỗi ngày buổi sáng lên liền phải đi phía trước trên đường sách bã đầu trở về, giao cho Tôn Đại Tẩu sau, nàng phải cầm chuẩn bị tốt trứng cút cấp các nhà ăn đưa hóa. Ban ngày trở về trừ bỏ chiếu cô chim cút nhỏ ngoại. Nàng còn muốn cùng tôn đại tẩu cùng nhau khoan khoái chim cút, nếu không liền một người, một ngày muốn thu thập ra mấy trăm con chim nhỏ có chút lao lực. Chờ thu thập xong rồi, nàng còn muốn đổi tới buổi chiều tam điểm trước lại đi đưa một lần hóa, rốt cuộc hiện tại thời tiết nhiệt, còn không có tủ lạnh, thu thập tốt chim cút ở nhà phong cả đêm nàng sợ hư. chương 225 gầy, Liên như vậy làm liên tục mấy tháng, Chu tư ninh túi tiền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phồng lên lên. Vì nhiều kiếm tiền, nàng mấy ngày này sinh hoạt cũng chỉ có ấp chim cút nhỏ, để lại chim cút, đơn điệu nhàm chán rồi lại bận rộn. Tôn người nhà đi theo nàng cùng nhau từ sớm buổi đến vãn, thu vào cũng so với phía trước nhiều không ít, cho nên nói này mấy tháng trong tiểu viện tất cả mọi người là đau cũng vui sướng. Như vậy điên cuồng thẳng đến 9 tháng Vân Chu Tư Ninh nhận được Phó Lôi cho nàng chụp điện báo mới có sở cải thiện. Phó Lôi điện báo chỉ có 6 cái tự, 1 tháng sau về truyền nhà. Tuy rằng ngữ nào có chút bất tưởng, nhưng là Chu Tư Ninh vẫn là vừa thấy liền minh bạch, vì thế nàng bắt đầu có kế hoạch giảm bớt trong tay sinh ý. Nếu chuẩn bị muốn dọn đi rồi, phu hóa thùng nàng liền không ở gác chứng cút, liền hiện có này đó, nàng cũng tại đây một tháng lục tục xử lý. Chuyện nhà thời điểm không biết có hay không xe, mặc kệ có hay không xe, kia lao chút chim cút là không có khả năng đều mang đi, cho nên nàng thừa dịp có thời gian từng nhóm phân thứ đều xử lý. Trở về tháng trung tuần, Phó Lôi phong trần mệt mỏi khi trở về, trong nhà liền dư lại một lồng sắt chim cút, gần 100 chỉ tả hữu. Phó Lôi tới rồi ra, nhìn đến nửa năm không gặp Tức phụ, hắn đôi mắt đều đỏ, tưởng là thật muốn, ba ngày làm việc còn không có sự, chờ buổi tối, một đám đại lao ra nằm ở kia hồ khản loạn khản thời điểm, hắn đã từng không tiền đồ tưởng Tức phụ muốn khóc. Cảm giác này hắn cũng là lần đầu tiên thể nghiệm, lúc trước hắn từ trong nhà chạy ra, Đối thân nhân nhưng chưa từng có loại này tưởng nghiệm, cái này làm cho hắn hoàn toàn minh bạch, tức phụ là trên thế giới này hắn nhất thân người. Cho nên có cơ hội trở về tiếp người thời điểm, hắn chèn ép cầu em vợ, chính mình tranh thủ trở về cơ hội. Hiện tại nhìn đến thân thân tức phụ, hắn nhất muốn làm chính là kéo tức phụ thượng dưỡng đất, chính là ban ngày ban mặt, bên ngoài còn có hai như hổ rình mồi ngắm bên này đâu, hắn chỉ có thể nhịn xuống trong lòng xúc động, hung hăng ôm ôm hắn tức phụ. Ở tức phụ bên thai lầm bẩm tức phụ ta đói bụng. Chu Tư Ninh không nhận thấy được hắn mịt mờ ý tứ, nàng chỉ lý giải mặt ngoài kia tầng, bất quá cứ như vậy cũng đủ nàng đau lòng, ân, đều gầy. Nàng rôi tay sờ sờ phó lối mặt, nguyên bản người này liền không hợp, hiện tại người lại phơi đen một cái sắc điệu, cảm giác như là cấp hai má đánh bóng ma, nhìn qua mặt đều gầy thành một tiểu lưu. Người đi trước trên giường đất nằm nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta đây liền nấu cơm cho người đi. Nàng chạy nhanh đem người đẩy ra, chắc khởi tạp dề liền đi bên ngoài bận việc đi, ta cho ngươi trước nấu chén mì lót lót bụng, chờ buổi tối ta cho ngươi tạc chim cút ăn biết không. Không cần, ta cũng không như vậy đói, ngươi trực tiếp tạc chim cút đi. Phó lôi nguyên bản nói đói phi bị đói, bất quá hiện tại nghe tức phụ nói dầu chiên chim cút, trong miệng hắn chảy nước dãi liền khống chế không được, lần này là thật đói bụng. Chu Tư Ninh quay đầu lại ngó hắn liếc mắt một cái. Xem hắn kia đầy mặt thèm dạng cũng không bỏ được bẩn thịt hắn, nghĩ thầm hắn ở bên kia này nửa năm phòng trừ ăn không đến gì thứ tốt, còn phải ra mạnh mẽ, nghe được có thị tan khẳng định sẽ thèm, kia hành, ta trực tiếp liền làm công chiều, ngươi kiên nhẫn một chút a. Ai, vẫn là tức phụ đối ta tốt nhất, ta cho ngươi thu thập chim cút đi. Phó lộ nhưng không nghĩ nghỉ ngơi, hắn hiện tại liền tưởng thời khắc nhìn tức phụ vây quanh nàng chuyện. Chu Tư Ninh xem hắn kia tinh lực dư thừa bộ dáng cũng liền không quản hắn, thẳng cầm chậu đi múc mễ, hôm nay làm cơm kẻ ăn. Phó Lỗi cũng đi theo ra phòng, chuẩn bị đi bắt chim cút. Ở trong sân chờ tiểu Hà cùng tiểu Hoa rốt cuộc nhìn đến người ra tới, chạy nhanh thấu lại đây, "Dượng, ta chu thúc lần này không trở về a, ngươi là tới đón gì cả sao? Các ngươi lần này cần là đi còn có trở về hay không tới?" Đây là tiểu Hà hỏi chuyện. "Dượng, bên ngoài là gì dạng, hảo chơi không vui chơi?" Đây là tiểu hoa hỏi. Phó lôi cũng không phải thích hài tử chủ, mới ra tới đã bị này hai con lên, hắn vẻ mặt không kiên nhẫn, đi đi, con nít con nôi, hỏi cái này chút làm gì. Chúng ta chính là tiểu hài tử mới tò mò đâu, dượng, ngươi liền cùng chúng ta nói nói bái. Tiểu hà ra mặt hiện tại luyện rất dày, như vậy cự tuyệt nàng một chút không để trong lòng. Phó lôi nhìn xem này hai phiền nhân tiểu hài tử, biết một chốc một lát ném không xong. Vì thế chuẩn bị phế vật lợi dụng, nói nói đến cũng đúng, bất quá ta hiện tại muốn đi thu thập chim cút, các ngươi giúp ta đem sống làm, làm ta đảo ra không tới, ta mới có thể cùng các ngươi nói à. Nghe xong hắn điều kiện, tiểu hoa hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi, đến là tiểu hà còn cân nhắc một phen, rốt cuộc cho người ta làm không công đổi nói mấy câu, nàng cảm thấy có chút có hại, nhưng là không chịu nổi đại ca lanh mồm lanh miệng, nàng cũng liền miễn cưỡng đáp ứng rồi. Phó lôi vui vẻ, nói, các ngươi chờ à, ta đi bắt chim cút, trong chốc lát chúng ta biên thu thập biên lao. Hắn trực tiếp đi dưỡng chim cút kia phòng, kết quả đẩy môn hắn sửng sốt một chút, nguyên bản trên cơ bản tích đầy nhà ở, hiện tại trống không. Dưỡng, không nghĩ tới đi, ta gì cả từ tiếp các ngươi trụ điện báo sau, liền bắt đầu hướng bán đứng chim cút, sao khuyên đều không nghe, nói là chờ các ngươi trở về ở bán không đổi tranh, này một tháng quang bán chim cút. Này một phòng đều phải bán hết, liền dư lại như vậy điểm. Tiểu Hà chỉ vào góc một cái lồng sắt nói. Phó lôi chính là ban đầu sửng suốt như vậy một chút, chủ yếu là trước sau chênh lệnh quá lớn. Lúc này đi qua đi đem lồng sắt nhắc tới tới, nhìn đến bên trong kinh hoàng thất thố chim cút nhóm, nói, điểm này là đủ rồi. Lấy hắn tức phụ bản lĩnh, chỉ cần có chứng giống, nàng tức phụ một giây là có thể đem chim cút ở dưỡng lên, cho nên lưu này đó là đủ rồi có mấy chục chỉ đi, đủ hắn ăn mấy đốn. Từ bên trong bắt 10 con chim nhỏ ra tới, phó lỗi liền dẫn đầu về tới trong viện. Tiểu Hà theo ở phía sau, nhìn kia sắp bị độc thủ chim cút rất là đau lòng, này đó đều là có thể đẻ trứng chim cút, liền như vậy ăn thật là đáng tiếc. Tiểu hoa nhưng không có hắn muội tâm tư, dối tay tiếp nhận Dượng trong tay chim cút, chủ động liền bắt đầu giết lên, trong miệng còn hỏi nói, Dượng, hiện tại ngươi nên nói cho ta nghe một chút đi đi. Các người đi kia châu ngồi như thế nào, so chúng ta này hảo sao. Phó lôi ngồi ở tiểu băng ghế thượng, tiểu chân bắt chéo nhìn tiểu hoa làm việc, không ra sao, chúng ta kia hiện tại so nông thôn còn không bằng. Phóng nhãn nhìn lại một mảnh đất hoang, trừ bỏ bọt nước chính là cỏ lao đẳng, cùng ta này nhưng vô pháp so. Hán chính chưa nói nói dối, kia địa phương hoang vắng, ra bọn họ đại viện, bên ngoài chính là liếc mắt một cái vọng không đến đầu cỏ lao đẳng. Thiều Hoa hỏi, tuy rằng đều là phương Bắc, nhưng là bên này vẫn là có rất lớn bất đồng, thành phố hát chung quanh là không có cỏ lao đãng, đối với một cái từ nhỏ cũng chưa đi ra quá thành thị này hai tử tôi nói, thật đúng là liền không biết cỏ lao đãng là cái gì. Cái này, chính là rất nhiều cỏ lao liền ở bên nhau, một tảng lớn một tảng lớn, liếc mắt một cái vọng không đến đâu, gió thổi qua, giống như là cây hoa màu giống nhau, một lãng đi theo một lãng. Như là trong biển tạo nên sóng biển, cho nên đã đều cỏ lao đãng Phó lôi kỳ thật cũng không biết vì sao kêu cỏ lao đẵng, nhưng là ở hai tiểu hài tử trước mặt hắn có thể nói hắn không biết sao. Đương nhiên không thể, cho nên hắn liền chính mình lý giải cấp hai đứa nhỏ giải thích một chút, hắn cảm thấy hắn liền tính nói không hoàn toàn đối, cũng khẳng định 8 9 giờ 10 chương 226 chuyển chính thức. Tiểu hoa một bộ thì ra là thế biểu tình. Kỳ thật hắn trong lòng còn không có lý giải đi lên, hoa màu. Hắn một cái trong thành hài tử, đối với hoa màu thật không gì khái niệm. Không chúng ta này hảo sao? Kia có cung tiêu xã sao? Có trường học sao? Tiểu Hà tò mò hỏi. Không chúng ta này phốn hoa, bất quá nên có vẫn phải có, rốt cuộc bên kia cũng có nhân sinh sống. Nếu là không có cung tiêu xã dân chúng đến nào đi mua đồ vật ra đến lúc đó trường học, hiện tại đang ở xây dựng. Phòng trừng chờ sang năm là có thể có. Phó lôi xem nói chuyện công phu, tiểu hoa trong tay động tác chầm lại, tiểu hà dứt khoát liền ngồi xổm này gì cũng không làm, quẳng cố nói chuyện, ai, chạy nhanh làm việc à, còn chờ chim cút hạ chảo dầu đâu. Ai. Tiểu hoa đáp ứng rồi một tiếng, trong tay động tác cũng nhanh lên. Người đi quản ngươi gì cả yếu điểm nước cấm đi, trong chốc lát khoan khoái mau dùng. Phó lôi xem tiểu hà còn bất động địa phương, dứt khoát chính mình sai khí lên. Hai đứa nhỏ bị hắn sai khiến xoay quanh, bọn họ cắm không còn muốn hỏi một chút các nàng tò mò vấn đề. hào không, ta giá chảo dầu. Chú Tư Ninh đem đồ ăn làm đều không sai biệt lắm, chuẩn bị giá chảo dầu, lúc này mới hỏi hỏi. Ai, ta tới ta tới. Phó lôi chạy nhanh đứng lên hướng tức phụ kia chạy, các ngươi cũng nhanh lên, đứng rong rong dài dài, chạy nhanh đem chim cút rửa sạch sẽ. Chim cút thu thập đều không sai biệt lắm, liền kém tẩy một lần. Đem bên trong máu loáng rửa sạch sẽ liền hảo. Phó lôi chạy đến bếp lò biên rối tay đem tức phụ soát sạch sẽ nồi sắt phóng tới bếp lò thượng. Sau đó tìm được nhà mình du chậu đem bên trong dầu nảnh toàn bộ đều đổ đi vào. Chờ du nhiệt lên sau, tiểu hoa bên kia đem chim cút cũng thu thập ra tới. Phó lôi đem chim cút mặt trên thủy lắc lắc, sau đó hiếp mắt từng con hạ tới rồi trong chảo dầu. Người đi điều chấm liêu đi, bên này ta tới. Hắn bàn tay to cả lại. Làm tức phụ sang bên trạm. Chu Tư Ninh nhìn nhìn chảo dầu, xem không thành vấn đề cũng liền không cùng hắn tranh, chính mình vào nhà lấy mối cùng ớt tay đi. Tiểu Hoa cùng Tiểu Hà đem sân thu thập một chút, bị trong không khí bay mùi hương thèm nước miếng chảy ròng, bất quá bọn họ cũng không phải hải tử, có cảm thấy thẹn tâm, làm không được ngồi xổm nhân ra cửa chảy nước miếng sự, cho nên thu thập song sau hai người vội vàng trở về chính mình ra nhà ở. Phó lôi đối bọn họ thức thời rất là vừa lòng, hôm nay liền thu thập 10 con chim nhỏ, chính mình cùng tức phụ đều không đủ ăn, nguyên bản liền không tính toán cho người khác. Buổi chiều tam điểm nhiều, phó lôi hai vợ chồng ở nhà ăn đốn trước tiên cơm chiều, 10 con chim nhỏ ở hai người trong chén đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là hơn phân nửa vào phó lôi trong bụng, làm hắn rất là thỏa mãn. Chờ hắn thu thập xong chén đũa nấu nước nóng hai vợ chồng đều rửa mặt hảo. Phó cũng mặc kệ bên ngoài thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới, khóa cửa phòng, kéo lên bức màn liền cùng tức phụ thượng giường đất ngủ đi. Nửa năm không gặp mặt hai vợ chồng cùng nhau ở trên giường đất sẽ phát sinh chuyện gì liền không cần tinh tế miêu tả, chờ gió hêm sóng lặng thời điểm. Phó lỗi một chút buồn ngủ đều không có, đầu dựa vào đầu giường đất, cánh tay dùng sức đem tức phụ ôm ở trong ngực, nói lặng lẽ lời nói. Gì? Ngươi cùng đại bảo chuyển chính thức. Chu tư ninh chống thân thể quay đầu lại không thể tưởng tượng nhìn phó lỗi. Phó lỗi nhìn đến tức phụ này bộ ngực sữa nửa lầu bộ dáng ánh mắt lại ám ám, ơn, lần này trừ bỏ chúng ta bên này, phụ cận mấy cái thì cũng có giống chúng ta như vậy công nhân qua đi, thêm lên có hơn 200 người, trung gian có mấy cái chịu không nổi khổ chạy, dư lại liền không đến 200 người, lần này mặt trên cho 10% chuyển chính thức danh lạch, chính là 20 cái, ta cùng kế quốc biết cái này tin nhi tương đối sớm. Nghĩ đây là cái cơ hội tốt, không thể bỏ lỡ, liền đi đi quan hệ, lần Này chúng ta hai cái liền đều chuyển chính thức. Nói cái này, phó lôi cũng cảm thấy thật là may mắn, mặt trên này miệng phong nhưng đủ mối, sắp đến trước mặt mới để lộ tin tức này, phòng trừng kia mấy cái chạy về ra người nghe xong việc này đến hối hơn chết, còn có những cái đó không báo danh quá khứ lâm thời công, cũng đến hối ruột đều thanh. Phải biết rằng... Lúc này lâm thời công chuyển chính thức thật đúng là không dễ dàng, các đại nhà máy đều có chính mình con cháu. Lào sau khi lui xuống còn có nhi tử trên đỉnh, cho nên các đại nhà máy công nhân đều đủ đủ. Nếu không có đặc thù tình huống nhân ra cũng sẽ không cho chính mình ra tăng gánh nặng, cho nên muốn có cái chuyển chính thức cơ hội đó là thật khó. Lần này xây thành một công ty có thể lập tức cấp 20 cái lâm thời công chuyển chính thức, nhìn ra tới là muốn ở dê khu cắm dê. Bên kia hiện tại xem như thường hoang vắng, thực xa xôi, ở trong thành đáy hảo hảo công nhân ai ngờ qua bên kia một lần nữa bắt đầu a, cho nên mới có bọn họ lần này cơ hội. Kia thật đúng là thật tốt quá. Chu Tư Ninh nghe xong là thật cao hứng, nàng đến là không để bụng chuyển chính thức sau nhiều kia mấy khối tiền lương, chủ yếu là thời đại này là công nhân thời đại, đương công nhân sau, mỗi tháng những cái đó phúc lợi là nàng hâm mộ. Cái này chính mình ra có hai cái công nhân. Nàng không cần hâm mộ người khác, đến phiên người khác hâm mộ nàng. Còn có cái tin tức tốt đâu? Phó lộ dôi tay xoa xoa tức phụ đầu vai. Lần này chúng ta đi cái thứ nhất công trình chính là cho chính mình công ty kiến office building cùng người nhà viện, công ty bên kia bên giới kiện. Nói chúng ta này 20 cái chuyển chính thức công nhân, lần này sẽ ưu tiên cấp phân phòng ở. Chú Tư Ninh nghe còn có này chuyện tốt tức khắc đôi mắt đều sáng, ý gì? Lần này hai người các ngươi đều có thể phân phòng ở phải không? Các ngươi đơn vị cái chính là gì phòng ở, nhà lầu vẫn là nhà trệt Ấn, ta chính là chờ phòng ở phân xuống dưới lúc này mới trở về tiếp ngươi, bất quá bên kia không cái kia kiện, người nhà khu chỉ là cái nhà trệt cứ như vậy cũng so mặt khác đơn vị cường, ta đơn vị cái đều là gạch phòng. Nếu không nói dựa gì ăn gì sao, bọn họ là kiến trúc công ty, địa phương khác khả năng thiếu kiến trúc tài liệu. Bọn họ đơn vị là không thiếu, cho nên vừa lên tới chính là gạch phòng, đem chung quanh mấy cái đơn vị công nhân viên trước đều hâm mộ hỏng rồi. Kêu cũng không tồi. Chu Tư Ninh nghe nói là nhà trệ thật cao hứng, nói thật nàng thật đúng là không thích nhà lầu, bởi vì nàng về sau muốn dưỡng gà dưỡng heo gì đó, ở tại nhà lầu thật đúng là không thích hợp. Nhưng không, hơn nữa ta bên kia hoang vắng, cấp ta họa ra tới người nhà khu vị trí rất lớn. Chúng ta những người này đều suy nghĩ về sau nhà này thuộc viện cũng đều là chính mình trụ, cho nên phòng ở đều ở công ty quy định trong phạm vi tận lực hướng lớn cái, sân kia càng là có thể vòng bao lớn liền vòng bao lớn. Hắc hắc, ngươi không biết, mặt trên yêu cầu người nhà khu phòng ở đều một cái quy cách, rộng thoáng, cái loại này chính phòng tâm gian, trung gian kia phòng khoảng cách 2, mặt sau là cái phòng nhỏ, phía trước là phòng bếp cái loại này. Kế quốc kia tiểu tử thông minh, Cái gặp thời chờ cùng nhân ra sư phụ ra thương lượng nửa ngày, đem bản vẽ hơi chút cải biến một chút, nguyên bản 3m5 nóc nhà, Lăng là làm hắn cấp đóng thêm tới rồi 4m8, nguyên lai like nói đỉnh bằng cũng làm hắn cấp lửa dối thành đỉnh nhọn, thượng mái ngói cái loại này. Bắt đầu ta còn không rõ hắn vì sao như vậy lao lực, chờ phong ở phân tới tay sau, hắn tìm người một mân mê, hô, Lăng là đem nhà ta một tầng phòng ở phân cách thành trên dưới hai tầng. Mặt trên tuy rằng lùn điểm, Nhưng là phong chút tạp vật gì thật đúng là không thành vấn đề. Cái này cũng chưa tính. Chúng ta lại ở phòng ở hai bên đóng thêm hai cái gạch một phòng nhỏ. Về sau phóng điểm đồ vật hoặc là người dùng để dưỡng điểm gì đều rất thực dụng. Chính yếu là hai bên có này hai nhà ở. Nhà ta trụ người nhà ở đều có thể đi theo ấm áp không ít. Phó lỗi nói lên chính mình ra tương lai phòng ở kia thật đúng là thao thao bất tuyệt. Chương 227 chuyển nhà. Nói lại nhiều đều không có chính mắt nhìn thấy thật sự, chú tư ninh biết bên kia đã có phòng ở đang chờ nàng, thu thập hành lý tay chân càng thêm nhanh nhẹn. Bởi vì đường xá khá xa, phó lôi trở về thời điểm liền cùng trong công ty một cái gần nhất muốn đi dê phân chia công ty vận hóa tài xế đánh hảo tiếp đón, nhân ra sẽ không ra điểm địa phương, giúp đỡ kéo một bộ phận mấu chốt đồ vật qua đi. Mấu chốt đồ vật Chu tư ninh đứng ở chính mình cửa phong khẩu, xem gì đều cảm thấy là mấu chốt. Đều là sinh hoạt không thể thiếu Bên này nếu là ném Tới rồi bên kia nàng còn phải nghĩ cách ở lộ một cái Được rồi Đừng suy nghĩ Minh cái buổi sáng nhân ra liền tới kéo đồ vật Chúng ta đến chạy nhanh đóng gói hảo Phó lôi đã bắt đầu dọn nàng trong phòng Hai cái cái dương Trăn đông Quần áo này đó linh tinh vụt vặt Người đều trang đến này hai trong dương Ngày mai trang xe cùng nhau bắt được chúng ta bên kia Này đó ra cụ gì liền từ bỏ Bên kia có đầu gỗ Đến lúc đó ở cầu người đánh một bộ liền xong việc. Kiến trúc công ty không thiếu đầu gỗ càng không thiếu nghề mục, một lần nữa đánh cái cái bàn ghế dựa gì không nguồn kính, chính là cầu người tổng không thể tay không đi, đến lúc đó đến tốn chút. Còn có này thùng, cũng không cầm, đến bên kia tìm người cùng nhau làm là được, này đó ngươi nếu là không cần, cấp kia phòng còn có thể đương một cái nhân tình. Phó lôi nói kia phòng là chỉ tôn đại lục soát kia phòng kia hai hải tử tuy rằng đã có ba cái thùng gỗ, kia phòng đều phải trang không được, chính là còn nhớ thương nàng trong phòng này vài cái đâu. Ơn, hành, Chu tư ninh không ý kiến, nàng không phải luyến tiếp, chính là ở đông đảo mấu chốt đồ vật trước mặt, nàng một chốc một lát trọn không ra càng mấu chốt, hiện tại phó lôi trực tiếp liền cho nàng làm quyết định, nàng lập tức liền biết nên làm sao. Hai vợ chồng ở trong phòng thu thập đến quá nửa đêm, cái này không cần cái kia ném. Cuối cùng trong viện vẫn là đôi không nhỏ một đống đồ vật. Ai hưu, cũng chưa phát hiện, trong nhà có nhiều như vậy rách nát. Chú Tư Ninh xoa xoa eo, miêu một buổi trưa eo, đều có chút không đứng lên nổi. kia nhưng không, sinh hoạt gì không được chuẩn bị, này tả chuẩn bị điểm, thiếu phủy đi điểm, tiến đến cùng nhau không phải nhiều. Phó lôi đem cuối cùng một chút đồ vật sách đến trong viện phóng hảo sau, lúc này mới về phòng. Chu Tư Ninh đem dư lại một cái giường cái phô hảo. Hai vợ chồng đi lên nằm xuống. Ai, không nghĩ tới nhoáng lên mắt ta đều tại đây ở muốn hai năm, thời gian thật đúng là không kháng hơn A Nàng đột nhiên cảm khái một câu. Từ nông trường ra tới, nàng thuê ở tôn đại tẩu ra phòng ở, liền vẫn luôn tại đây ở, hiện tại thình lình muốn dọn đi, nàng trong lòng thật là có điểm hụt ứng. Ơn, trụ thời gian lại trường, này cũng không phải nhà ta, bất quá về sau liền không giống nhau, nhà ta phân phòng ở. Là nhà ta chính mình phòng ở, ngươi tưởng trụ bao lâu thời gian liền trụ bao lâu thời gian. Nghĩ đến này phó lỗi liền rất là kiêu ngạo. Tuy rằng dê thị bên kia là trật điểm, nhưng là ở trong thành, giống hắn tuổi này có thể phân đến phòng ở thật không nhiều lắm, giống hắn phân đến như vậy căn phòng lớn vậy càng đã không có, cho nên nói gì đều đến xem điểm nhi, lúc trước hắn vừa ly khai quê quán lúc ấy, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn có một ngày có thể chính mình có được như vậy lại ra. Nghĩ đến ba mẹ, hắn thực không phúc hậu cười. Cười cái gì? Ta tưởng, nếu là ta mẹ biết ta cư nhiên phân lớn như vậy phòng ở, so với ta ba phân phòng ở còn đại, phòng trừng đến khí đỏ mắt. Phó lôi hiện tại đối hai vợ chồng già đã không có khí, đối với quê quán sự bọn họ hai vợ chồng không có việc gì thời điểm cũng lấy ra tới thảo luận, không riêng gì phó già, chu ra kia hai bọn họ cũng nói qua. Tổng kết lên chính là, đều không phải dễ đối phó. Bất quá kia theo chân bọn họ quan hệ không lớn, bọn họ làm người con cái, nếu cảm thụ không đến đến từ cha mẹ thân tình cùng yêu quý, vậy không cần cưỡng cầu, đối ai đều không tốt, bất quá lại sao nói cha mẹ vẫn là cha mẹ, về sau bọn họ già rồi, bọn họ làm nhi nữ nên hiếu kính vẫn là đến hiếu kính. Hơn nữa trong nhà đều không phải một cái hài tử, về sau nên như thế nào hiếu kính lao nhân, có thể đối chiếu trong nhà mặt khác huynh đệ tỷ mội tới. Ta không làm kia không lương tâm người, nhưng là cũng không làm kia coi tiền như rác. Hai vợ chồng nói khai sau, đều có thể thực thản nhiên cùng đối phương nhắc tới chính mình trong nhà những cái đó phá sự, đôi khi còn có thể giống phó lỗi như vậy, tự mình trêu chọc một phen. Ấn, ta cảm thấy ngươi xem nhẹ mẹ ngươi, ta cho rằng nàng nếu là đã biết, không thể chỉ là đỏ mắt liền xong việc, phòng trừng còn phải tìm mọi cách làm ngươi đem phòng ở cho ngươi đệ đệ gia trụ, rốt cuộc nhân ra là dưỡng lao nhi tử. Ngươi này không có thể không thủy đại nhi tử đến sang bên trạm. Ha ha, còn thật có khả năng, kia hai ta khẩu phong nhưng được ngay điểm, việc này nói gì không thể làm ta mẹ đã biết. Cái này chính ngươi khẩu phong khẩn điểm là được, ta cái này không được ưa thích con dâu, muốn lại đặng ngươi ra môn nhưng không dễ dàng. Đúng vậy, ta cũng không chịu cái tiếc khí, đều nói, mấy năm nay ta đều không quay về. Ngươi nói thật à, vậy ngươi nhưng kiên trì trụi. Ngày hôm sau sáng sớm, phó lôi đường đi biên đem một đài đại ô tô dẫn tới cửa nhà, sau đó cho nhân ra tài xế tắc một hộp đại trước môn, trong viện đôi có điểm nhiều đồ vật liền đều thuận lợi lên xe, một khối to vải bắt cái, bên ngoài gì cũng nhìn không thấy. Chờ xe đi rồi, hai vợ chồng lại bắt đầu thu thập dư lại không tính toán lấy đi đồ vật. Liên tính mấy thứ này không lấy đi, cũng không có khả năng trực tiếp ném, này đó đều là tiêu tiền đặt mua tới. Cho nên đến ở đi phía trước xử lý rớt, liền tính là tiện nghi điểm cũng không có việc gì, tổng so ném cường. Việc này chính là phó lỗi phụ trách, hắn đầu tiên là đi tôn đại tàu kia hỏi một tiếng, xem nàng không thú vị lưu lại, lúc này mới xuất ngoại mặt dạo qua một vòng, sau đó liền có người đi theo hắn lại đây xem đồ vật. Nha muốn bán đồ vật chính là chút lấy không đi bàn thế, bán còn không quý, trên cơ bản chính là đưa tiền liền bán, cho nên một ngày thời gian Trong nhà đồ vật bán cái thất thất bát bát. Chu Tư Ninh vừa thấy không sai biệt lắm, những cái đó bán không ra đi, nàng trực tiếp liền đưa cho Tôn Đại Tẩu, hơn nữa thuyết minh bọn họ ngày mai liền đi rồi. Tôn Đại Tẩu xem tiểu chu đây là thật sự phải đi, không tha lôi kéo nàng bồi lên nước mắt. Tôn Đại Tẩu ngươi đừng như vậy, chúng ta dọn đi rồi về sau ta cũng không phải không gặp được, chờ chúng ta đến bên kia giàn xếp hảo liền cho ngươi viết thư. Chờ có rảnh ngươi cũng có thể mang theo tiểu hà cùng tiểu hoa đến chúng ta kia đi chơi chơi. Chú Tư Ninh bị nàng lôi kéo khóc làm cho có chút xấu hổ, bởi vì nàng thật đúng là không có tôn đại tẩu như vậy phong phú cảm tình. Đối với cái này tiểu viện nàng là có chút không tha, đối với tiểu hà cùng tiểu hoa kia hai hài tử nàng cũng có chút nhớ, nhưng là đối với tôn đại tẩu, nói thật, nàng không hề cảm giác. Không nghĩ tới tôn đại tẩu đối chính mình lại dùng tình sâu vô cùng. Tôn Đại Tẩu cũng chỉ là lôi kéo nàng thẳng gật lệ, gì cũng chưa nói ra tới, bởi vì nàng trong lòng tưởng sự không thể vì người ngoài nói cũng. Nàng có thể nói nàng luyến tiếc chính là tiểu chu mỗi tháng kia mấy khối tiền thuê nhà sao, có thể nói nàng luyến tiếc chính là tiểu chu khi không thường phái chia các nàng một nhà ba người việc và sao, có thể nói nàng là luyến tiếc tiểu chu trong tay ngẫu nhiên lộ ra tới cấp bọn nhỏ về điểm này thức ăn sao. Nàng gì cũng nói không nên lời. Cho nên chỉ có thể lôi kéo người yên lặng rơi lệ. Chu Tư Ninh sẽ không an ủi người, chỉ có thể khô cằn khuyên hai câu, sau đó rút ra bản thân cánh tay, trốn cũng dường như trốn. Ngày hôm sau có hành lý cùng phó lôi cùng nhau rời đi thời điểm, cũng chỉ dám ở trong viện cùng tôn đại tẩu tiếp đón một tiếng. chương 228 ta thích. Thành phố H đến Dê khu không xem như quá xa, ngồi xe lửa chỉ cần hơn 3 giờ, bất quá hạ xe lửa sau. Lại muốn lại ngồi hai cái giờ xe buýt. Bởi vì ga tàu hỏa là xe buýt thủy phát trạm, cho nên Chu Tư Ninh cùng phó lôi ở xe buýt thượng có tòa vị, bất quá xe khai ra ga tàu hỏa ngừng không hai chạm đâu, xe buýt thượng đã tệ đến giống đồ hộp giống nhau. Phó lôi ngồi ở song bài tòa bên ngoài, vừa lúc chặn lối đi nhỏ thượng liên tiếp hướng bên này tệ đám người. Mà Chu Tư Ninh đi không chú ý cái này, nàng chính xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn bên ngoài một mảnh tiếp một mảnh cỏ lau đãng hai mắt sáng lên đâu Phó lôi xem nàng nhìn bên ngoài phát ngốc, cũng đi theo hướng bên ngoài ngó giống nhau, còn tưởng rằng tức phụ cũng cùng hắn liếc mắt một cái, vừa tới thời điểm bị bên ngoài hoang vắng cấp dọa tới rồi. Tức phụ, ngươi đừng nhìn hiện tại bên ngoài đều là cỏ hoang cái đệm, không chuẩn nơi này quá mấy năm liền so thành phố hắt còn phồn hoa đâu. Phó lôi nhặt dễ nghe an ủi tức phụ. Chú Tư Ninh nghe xong hắn lời này quay đầu lại nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn đây là lưỡng ngốc tử lâu đi, liền bên ngoài kia Minh ngông vô bờ cỏ lao ao, tưởng mấy năm liền đem nó khai phá thành thành phố hát như vậy, cũng liền nằm mơ ngẫm lại đi. Phó lôi cư nhiên xem đã hiểu tức phụ ánh mắt, có chút xuống đài không được ho khan hai tiếng, sau đó thanh âm rất nhỏ rất nhỏ ở tức phụ bên thai nói, cũng không phải không có khả năng, ngươi cũng không biết, chúng ta đầu năm tới thời điểm, Từ ga tàu hỏa đến công ty đi thời điểm ngồi vẫn là xe bò đâu kết quả lúc này mới không mấy tháng. Ngươi nhìn xem, lộ công tu, xe buýt cũng kiến hai điều đường bộ, này đủ khả năng nhìn ra quốc gia đối dê khu coi trọng. Phó lỗi lời này nói nhưng không khoa trương từ năm trước quốc gia phát hiện dê khu phía dưới hẩn chứa quốc gia khan hiếm nguồn năng lượng, rất nhiều công nhân liền dũng mãnh vào này phiến hoang thổ địa Lúc ấy kia thật đúng là muốn gì không gì. Đều là dựa vào công nhân nhóm đôi tay hai vai một chút từng khối xây dựng lên Phó lôi bọn họ đơn vị cũng là hưởng ứng quốc gia kêu gọi mới có thể tới dê khu khai chi nhánh công ty Duy trì quốc gia xây dựng Bọn họ không xem như dê khu nhóm đầu tiên khai phá giả Cũng coi như phi thường sớm Chu Tư Ninh quay đầu tiếp tục nhìn bên ngoài cỏ lao đảng Đối với phó lôi nói cái gì thành thị phát triển không có hứng thú Phó lôi nói miệng khô lưới khô Mới phát hiện tức phụ giống như đối hắn nói không quá cảm thấy hứng thú, hơn nữa nhìn bên ngoài phong cảnh cười rất là nộn nạo. Nga! Hắn đi theo hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, bên ngoài cũng không gì đẹp à, trừ bỏ cỏ lao chính là cỏ lao, tức phụ là xem gì cười đâu. Tức phụ, ngươi xem gì đâu? Xem không hiểu liền hỏi. Xem cỏ lao a Chu tư ninh thanh âm thực vui sướng. Cỏ lau Thật đúng là xem cỏ lao đâu, cỏ lau có gì đẹp. Phó lôi nhìn này ngoạn ý đều hơn nửa năm, cũng không tức phụ xem như vậy mùi ngon, cho nên hiện tại không ngại học hỏi kẻ dưới. Ha ha, thứ này ở ngươi trong mắt khả năng chính là cỏ dại. Phó lôi nghe song gật gật đầu, không phải có thể là cỏ dại, thứ này ở ai trong mắt nó đều là cỏ dại. Nhưng là nó ở trong mắt ta lại là bảo. Chú Tư Ninh cười nhìn hắn một cái, đối với bọn họ có thể tuyển cái này địa phương An ra phi thường vừa lòng. a phó lội không rõ nguyên do. Cái này à, một chốc một lát nói không rõ, chờ ta về sau dùng đến thời điểm, ngươi vừa thấy liền minh bạch. Chu tư ninh ban cái cái nút, không phải nàng không nghĩ giải thích, mà là chính mình theo như lời kỹ thuật thời đại này còn không có, cho nên nói hắn cũng nghe không rõ, còn phải hỏi một đống lớn vấn đề, dứt khoát nàng không nói, trực tiếp làm liền xong việc. Hai người lắc lư lay động ngồi gần hai cái giờ, rốt cuộc nghe được tiếp viên hàng không hô câu. Trung ương đường cái muốn tới A, xuống xe đồng chí trước tiên chuẩn bị. Đi, chúng ta xách theo đổ vật hướng cửa xuyến xuyến, đến trạng. Phó lôi đứng lên, từ chấu ngồi phía dưới đem hành lý quân túm ra tới. Bên này cũng có trung ương đường cái A. Chú Tư Ninh đi theo đứng lên, cũng xách lên chân biên phong túi lưới. Còi A, kêu giống nhau danh, bất quá cùng thành phố hát cái kia trung ương đường cái nhưng vô pháp so. Phó lôi xem tức phụ lấy thứ tốt. Xoay người liền dẫn đầu hướng cửa tệ đi, mượn quá, mượn quá, phiền thoái nhường một chút, có cái gì đừng đụng tới, chúng ta muốn xuống xe. Lối đi nhỏ người trên vẫn là rất nhiều, bọn họ ngồi vị trí rửa sau, tưởng tệ đến trung gian cửa xe chô thật đúng là lao lực. Bất quá chính là lại lao lực cũng hướng ra tệ, nếu không nhưng hạ không được xe. Người theo sát ta, phó lôi một dùng sức đem hành lý cuốn dơ lên đỉnh đầu, như vậy không chiếm địa phương. Đi phía trước tế càng dễ dàng. Được rồi. Chu Tư Ninh kể sát hắn phía sau lưng đi theo cùng nhau ra bên ngoài tễ Quá thượng cũng có đến trung ương đường cái này chẳng hạn, cũng gia nhập chen chút đội ngũ. Rốt cuộc ở đoàn người không ngừng nỗ lực hạ, xe buýt đỉnh đến trạm bài thời điểm, đoàn người thuận lợi từ cửa tế xuống dưới. Chu Tư Ninh xuống dưới chuyện thứ nhất chính là chạy nhanh sửa sang lại hạ quần áo của mình, vừa mới nàng cảm thấy ở trên xe tế nàng quần áo khấu đều phải rớt. Túi đầu vừa thấy, còn hảo còn hảo, nút thắt còn ở. Đi thôi, nhà ta liền ở bên kia. Phó lôi tiếp nhận tức phụ trong tay túi lưới, trên vai khiêng hành lý, liền hướng tân gia đi đến. Chu Tư Ninh cũng không thấy rõ hắn rốt cuộc chỉ nào, dù sao đi theo là được. Nguyên bản cho rằng đi hai bước là có thể tới rồi, kết quả phó lỗi này một lóng tay nhưng không tiến hô. Bọn họ ước chừng đi rồi có 20 phút, lúc này mới đi vào một mảnh người nhà khu. Nhìn xem, đây là chúng ta xây thành một công ty tân kiến người nhà khu, sở hữu phòng ở đều là thống nhất quy cách. Phó lôi chỉ vào trước mặt từng hàng mới tinh gạch phòng không phải không có kiêu ngạo cùng tức phụ giới thiệu. Đây đều là bọn họ này mấy tháng lao động thành quả, kỹ thuật này còn không có cái xong đâu, bởi vì bọn họ hiện tại trong tay không chỉ có này một cái công trình, nhân thủ không phải quá sung túc, cho nên người nhà khu chỉ che lại tiền tam bài, mỗi bài chỉ có một đống phòng ở. Các người này phòng ở là gì người đều cấp phân sao. Chu Tư Ninh nhìn trước mặt tường viện rất là thích. Bên trong phòng ở nàng không thấy được, bất quá liền bên ngoài này gạch đỏ tường viện nàng liền nhìn chúng. Bên ngoài đều như vậy khí phái, phòng trừng bên trong kém không được. Đâu có thể nào. Phó lỗi một bộ người ngu đi biểu tình, này phòng ở chỉ phân cho chính thức công nhân, lâm thời công là không có này phúc lợi. Phía trước này một luật đều phân cho điều lại đây sư phụ già. Nhà ta phân đến chính là cuối cùng một loạt. Phó lỗi lánh người sau này bà đi, vừa đi vừa cùng nàng nói lúc ấy phân phòng ở phát sinh thú sự. Lần này xây thành một công ty ở dê khu thành lập chi nhánh công ty cũng là từ cả nước các trong công ty chịu rất nhân thủ. Bất qua chính thức công nhân vừa nghe nói bên này điều kiện không vài người nghĩ đến, cho nên lần này lại đây bên này sư phụ ra tổng cộng liền 18 cái. Lần này phân phòng ở cũng là kéo dài thế hệ trước truyền thống luận tư bài bối. Không hề nghi ngờ, 30 căn hộ, 18 cái sư phụ giả thêm lãnh đạo cán bộ, 24 căn hộ liền phân đi xuống. dư lại 6 phòng mới là bọn họ này tân tiến công nhân phân. 20 cá nhân, 6 phòng, như thế nào cũng không có khả năng đủ phân. Mặt trên lãnh đạo khai vài lần sẽ nghiên cứu, cuối cùng nghiên cứu ra lần này tân tiến công nhân viên trước phân phòng quy định. Điều thứ nhất chính là đã kết hôn công nhân ưu tiên phân phối. 20 cái công nhân chỉ có 5 cái kết hôn, phó lôi chính là một trong số đó, vì thế hắn liền rất may mắn phân tới rồi một bộ phòng ở. dư lại cuối cùng một bộ, từ dư lại 15 cái độc thân công nhân giúp thăm, ai bắt được là của ai. Kia khẳng định là nhà của chúng ta đại bảo. Chu Tư Ninh không hề nghĩ ngợi liền nói nói. Người sao biết? Phó lôi kinh ngạc, kia phòng ở thật đúng là đã kêu kế quốc cấp bắt được. Chu Tư Ninh rất muốn nói. Nhà ta đại bảo kia chính là ông trời thân nhi tử, loại này chỉ bằng vận khí sự sao có thể có người có thể tranh quá hắn đâu, ông trời cũng không thể đáp ứng a. Chương 229 người đoàn xem. Hai người vừa nói vừa sau này bài đi, đường đi đệ nhị bài thời điểm, Chu Tư Ninh liền cảm thấy có chút không đúng rồi. Đây là một nhà sao, sao như vậy trường đâu? Chu Tư Ninh chỉ vào đệ nhị bài sân hỏi. Ha ha. Nhà chúng ta thuộc khu sân đều là thống nhất quy cách, hoành khoan 10m, tuống khoan 16m. Phó Lôi nói rất là kiêu ngạo. Chu Tư Ninh trong lòng tính tính, hít hà một hơi, kia mỗi nhà sân không phải đến có 100 nhiều mét vuông sao? Đây chính là thật đủ lớn, so quê quán sân đều đại, nàng tốt xấu ở trong thành ở 2 năm, còn chưa nói trong thành cái kia người nhà khu có lớn như vậy sân đâu. Kia đến là không có, rốt cuộc trung gian còn có tam gian nhà ở đâu? Trừ bỏ nhà ở diện tích, trước sau viện thêm lên không đủ 100 bình. Phó lội nói, ta cùng ngươi nói, nếu không phải mặt trên lãnh đạo không cho phép, chúng ta tưởng đem sân khuếch lớn hơn nữa đâu. Chu Tư Ninh những mày, bọn họ cũng thật dám tưởng, hiện tại lớn như vậy sân nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, còn muốn khuếch gấp đôi đại, thật đúng là có thể. Ai, ngươi còn đừng không tin, ngươi vừa tới ta dê khu không biết, ta này khác không nhiều lắm, liền tam dạng đồ vật nhiều. Phó lôi xem tức phụ không tin lời hắn nói, quyết định cùng tức phụ hảo hảo bẻ suy bẻ suy vấn đề này. Nào tam dạng. Chu tư ninh tỏ mò hỏi. Ngươi đoán xem. Phó lôi không có một chút vạch trần đáp án, còn tưởng bán cái cái nút. Cỏ lao Chu tư ninh nghĩ nghĩ, nói giống nhau. Hắc hắc, ta tức phụ thật thông minh, đều khu đệ nhất nhiều chính là cỏ lao ngươi sao đoán được. Phó lôi cười ha ha lên, tức phụ như vậy thông minh. Hắn có trung minh dự A Nay con dùng gì thông minh, từ dưới xe lửa, này dọc theo đường đi, bên ngoài nhìn đến trừ bỏ cỏ lau chính là cỏ lau, nếu là cỏ lau không nhiều lắm, ta thật đúng là không biết gì nhiều. Chủ tư ninh cười nói. này dọc theo đường đi nàng tâm tình vui sướng, chính là bởi vì bên ngoài cỏ lau nhiều, cho nên phó lôi mới vừa hỏi nàng gì nhiều thời điểm, nàng cảm thấy cỏ lau khẳng định tính giống nhau. Phó lôi đối với tức phụ so đo ngón tay cái, Vậy ngươi lại đoán xem, dê khu còn có nào hai dạng nhiều. Chu Tư Ninh lần này không có lập tức trả lời, mà là vừa đi vừa tưởng, bất quá cũng không vài giây, nàng lại ngẩn đầu không quá xác định nói, mà nhiều. Ai u, lại làm ta tức phụ đoán chúng. Phó lôi cái này cao Hưng à, hình như là hắn đoán chúng giống nhau, sao đoán chúng, sao đoán chúng. Kìa không phải ngươi tổng nói bên này địa phương đại, có lao ào nhiều sao. Chú Tư Ninh không cảm thấy chính mình nhiều thông minh, lời này phó lỗi không biết nói mấy lần, nàng nhìn cũng xác thật địa phương đại, nếu là địa phương không lớn, sao có thể chứa như vậy nhiều cỏ lao ào đầu. Đối bái, dê khu hiện tại là hoang vắng, lần này chúng ta công ty tới này phá địa phương kiến chi nhánh công ty, quốc gia nhưng cho không ít chỗ tốt, khác ta không biết, người nhà khu cấp họa chính là Lao Đại. Lúc ấy xây nhà trước lãnh đạo liền cùng chúng ta nói qua. Phong ở chỉ có thể cấp kiến tâm gian, tổng công ty bên kia bên giới kiện, lớn nhỏ bình số không thể siêu quy cách, nhưng là sân thứ này không ai quy định, vậy muốn bao lớn vòng bao lớn. Này không, chúng ta liền đại đại vòng. Nói đến cái này phó lỗi liền có chút đắc ý, có thể mới vừa kết hôn không lâu liền phân đến lớn như vậy cái phòng ở, hắn cũng không phải là lão kiêu ngạo sao. Đúng rồi, ngươi lại đoán xem, này dê khu đệ tam có rất nhiều gì thó lồi khoe khoang xong rồi lại nói lên cái này để tải. Không đoán, ta nào đoán được. Chú Tư Ninh nhưng vô tâm tư cùng hắn tại đây chơi trò chơi, lập tức muốn tới Tân Ninh nàng còn kích động đâu, ai, này sao viện môn còn mở ra đâu, có người đã dọn vào được sao. Hai người nói chuyện công phu đang muốn chạy tới đệ tam xếp thứ hai ra, khắc hai bài nàng không đi qua đi không biết, bất quá này một loạt nàng từ đệ nhất ra đi tới. Mới vừa đi đến để nhị ra liền phát hiện nhà này viện môn là mở ra. Từ viện môn bên ngoài nhìn không tới bên trong có bóng người, bất quá lại có thể nghe được bên trong người ta nói lời nói thanh âm. Cái này à, ta thật đúng là biết, đây là từ quốc hoa gia tuyển phòng, cũng là cùng chúng ta một đám chuyển chính thức, hơn 30 tuổi, đã có hai cái nhi tử, nghe nói nàng tức phụ rất lợi hại. Cái này phó lôi thật đúng là biết, lúc trước phân song phòng ở hắn liền tìm người hỏi thăm quá. Nhà ta là đệ tam bài hưu số đệ tam gia, này lao tử ra về sau chính là nhà ta hàng xóm. Nga, phải không? Chu Tư Ninh đi phía trước thăm dò nhìn nhìn, lập tức đến chính mình ra, đối nhà người khác cũng không có hứng thú, dứt khoát cất bước đi phía trước đi. Phó lội cũng đi theo đi phía trước đi, lúc ấy tuyển phòng ở thời điểm rất cấp bách, cũng chưa kịp hỏi một chút ngươi là ý gì. Ta liền cùng kế quốc thương lượng đem phòng ở tuyển, ta tuyển chính là đệ tam gia. Kế quốc tuyển chính là đệ tứ gia, chúng ta hai nhà dựa gần. Phó lôi vừa đi vừa giới thiệu. Bởi vì bọn họ tư lịch nhất tiện, cho nên phân phòng ở thời điểm là cuối cùng mấy cái tuyển. Phía trước vị trí tốt đều làm người chọn đi rồi. Đến phiên phó lôi chọn thời điểm liền dư lại cuối cùng một loạt. hắn tổng hợp suy xét hạng, tuyển đệ tam bài dựa bên phải số đệ tam ra. Nhìn xem, nhà vệ sinh công cộng ở nhất bên phải. Ta cùng kế quốc cố ý tuyển ly nó không xa không gần khoảng cách, như vậy về sau sinh hoạt cũng phương tiện, hơn nữa cũng không xem như thân cận quá, thương vị gì cũng nghe không đến. Bọn họ chính là suy xét đến điểm này, cho nên mới tuyển trung gian vị trí. Chu Tư Ninh quay đầu lại nhìn nhìn, còn đang ở vừa mới trải qua địa phương thấy được một cái nơi công cộng, chủ yếu là thời đại này nhà vệ sinh công cộng đều là một cái khuôn mẫu ấn ra tới, hai bên trái phải các có cái nhập cầu. Lối vào dùng vôi chắt phấn nam nữ hai cái chữ to, nàng ở tôn đại tẩu ra dụng hai năm cái này vê đúc cờ, đương nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Nàng nhìn ra hạ cùng nhà vệ sinh công cộng khoảng cách, vừa lòng gật gật đầu, tuyển không tồi. kia như không, kế quốc liền tuyển nhà ta bên trái căn hộ kia, về sau cùng nhà ta trụ tiến, đi lại gì cũng phương tiện. Phó lôi nhà ca nói, xem, nhà ta tới rồi, sao viện môn còn mở ra đâu. Phòng Trừng là kế quốc ở nhà ta đâu? Phó Lôi gấp không chờ nổi lôi kéo tức phụ vào chính mình tân gia. Chu Tư Ninh cái này nữ chủ nhân một bước vào sân, đôi mắt này liền đến chỗ đánh giá khai. Sân đại việc này liền không nói, giữa sân là tam gian tọa bất triều nam gạch đỏ nhà ngói khang trang, hai bên trái phải đóng thêm hai gian xám xịt gạch muộc phòng có chút phá hư chỉnh thể hình tượng, bất quá đều là thật sự sinh hoạt người, đẹp nhưng không lo cơm ăn, thực dụng mới là chính yếu. Kế quốc, kế quốc, ngươi ở bên trong đi, chúng ta đã trở lại. Phó lôi tiến sân liền bắt đầu hồn ào lên, tiêu xong rồi còn không quên quay đầu cùng tức phụ tiếp tục giới thiệu, nhìn xem nhà ta như thế nào, nào không hài lòng ngươi liền nói, ta lập tức cho ngươi sửa. Không chờ Chu tư ninh nói gì, chú kế quốc đã nghe được tiếng la từ trong phòng ra tới, hắn nhìn đến nửa năm không gặp đại tỷ có chút kích động, đại tỷ, ai, ta tới. Chu tư ninh cười đáp ứng rồi một tiếng, Sau đó đem người kéo đến trước mặt nhìn kỹ, gầy, đen, bất quá nhìn qua càng tinh thần. Lời này làm phó lôi không vui, mấy ngày hôm trước hắn về nhà, tức phụ nhưng chỉ nói hắn gầy đen, nhưng chưa nói hắn tinh thần, hắn rôi tay sờ sờ chính mình mặt, lại nhìn nhìn cậu em vợ mặt, không thể à, chính mình lớn lên sao nói cũng so cậu em vợ em à, sao tức phụ liền nhìn không ra chính mình tinh thần tới đâu. Đại tỷ, đuổi ban ngày lộ, mệt mỏi đi. Chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đều đã đem trong phòng thu thập hảo. chương 230 chuẩn bị dưỡng heo. Chu Tư Linh vừa đến tân gia, đâu có thể nào ngồi trụ, nàng tới rồi chuyện thứ nhất chính là trong ngoài đem trong nhà chuyển động một vòng. Sân sắc thật rất đại, hậu viện cũng giống phó lôi nói so tiền viện còn đại như vậy một chút, lại có chính là này tam gian phòng, mỗi gian chiếm địa diện tích đều không nhỏ. Tam gian phòng tọa bắc triều nam, trung gian mở cửa. Tiến phòng chính là một đại gian, bất quá bị trung gian một bức tường ngăn cách, phía trước giữa môn này gian chính là phòng bếp, nam bắc tường đã xây hảo hai cái đại táo, bên trong cái kia phòng nhỏ bị gian cũng sau cung có 10 bình tả hữu này trong phòng còn phóng một cái một cây thang, đó là đi mặt trên gác mái dùng Chu Tư Ninh khá tò mò, đứng ở phía dưới là thấy không rõ mặt trên có gì, cho nên nàng dứt khoát liền leo núi một cây thang, trực tiếp thượng gác mái đi dạo qua một vòng. Gác mái nhìn qua muốn so phía dưới nhà ở thấp bé bế tắc chút, này đó đều là có thể lý giải, rốt cuộc phía dưới mới là chủ yếu sinh hoặc khu, đến cấp phía dưới lưu đủ độ cao, kia mặt trên tự nhiên mà vậy muốn thấp bé điểm. Hơn nữa mặt trên tầng này là một chút cũng chưa gian cúng, bò lên tới chính là một cái trống trải đại nhà ở. Chú Tư Ninh đứng ở trung gian nước lượng hạ, thượng tầng trung gian này khối độ cao cũng là đủ rồi, bởi vì phòng ở là đỉnh nhọn nhàng ngói, nói như vậy. Mặt trên hơi chút cải tạo một chút, là có thể lại cách ra hai gian có thể ở lại người nhà ở. Bên cạnh những cái đó thấp bé địa phương tuy rằng trụ không được người, nhưng là gửi tạm vật gì vẫn là có thể. Từ trên lầu xuống dưới sau, nàng lại ở đồ vật hai phòng chuyển động một vòng. Này hai cái phòng giống nhau đại, dựa vào bệ bếp bên này đều lũy một cái giường đất. Đừng nói ngủ hai người, chính là ngủ năm người đều không có vấn đề. Như thế nào, còn vừa lòng không? Phó lội dôi tay đem trên giường đất trồng chăn bông túm lại đây, đem đệm giường phô đến trên giường đất, ý bảo tức phụ thượng giường đất nằm nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn đi theo tức phụ chuyển động một vòng, nguyên bản còn có thể chịu đựng không nói lời nào, chờ tức phụ chuyển động một vòng trở lại đông phòng, hắn vẫn là không nhịn xuống hỏi một câu. Trình thể còn xem như vừa lòng, bất quá trong viện vũ trụ, đúng rồi, bên này làm dưỡng heo sao. Chú Tư Ninh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Liên gọi dê bò lên trên giường đất, nằm xuống sau còn vô vô bên người vị trí, ý bảo Phó Lỗi cũng lại đây nằm một lát, hai người đến thảo luận hạ về sau nhật tử sao quá. Nàng nhớ rõ hình như là có một đoạn thời gian mặt trên xuống dưới cái cái gì lệnh, không cho dân chúng dưỡng heo, nàng cẩn thận phiên phiên nguyên chủ ký ức, vẫn là không biết rõ là nào một năm, có thể là sự tình quá xa xăm, cùng nguyên chủ đời trước quan hệ cũng không lớn, cho nên nguyên chủ nhớ rõ không rõ lắm. Làm dưỡng đi. Phó lôi cao hứng cũng đi theo cởi dày hướng trên giường đất bò, này nhà ở ở mới vừa phân xuống dưới thời điểm hắn liền tới ngủ quá mấy ngày, chủ yếu là tới thiêu thiêu giường đất, khi đó chỉ có chính mình một người nằm ở mặt trên, cùng hiện tại cùng tức phụ cùng nhau nằm khẳng định là không giống nhau, không nghe nói bên này không cho dưỡng heo á sao mà, tức phụ ngươi muốn dưỡng heo a Nguyên bản không là vấn đề vấn đề, làm tức phụ như vậy vừa hỏi, phó lôi lại không xác định. Ơn. Chuyện này ngươi đi giúp ta hỏi rõ ràng, nếu là các ngươi đơn vị chưa nói pháp, ngươi mấy ngày nay liền ở phía sau cho ta lũy cái chuồng heo, ta chuẩn bị dưỡng mấy đầu heo, đến lúc đó nuôi lớn chúng ta ăn ngon thịt. Chú Tư Ninh tự nhìn đến bên này có những cái đó cỏ lao sao, nàng trong lòng liền có quyết định này. Tuy rằng dưỡng chim cút cũng rất kiếm tiền, bất quá trứng cùng thịt vẫn là không giống nhau, trứng ăn lại nhiều, nên thèm thịt thời điểm vẫn là sẽ thèm thịt. Phó lôi vừa nghe đến thịt, Nay chạy nước rãễ liền có chút nhịn không được, ở bên này ăn hơn nửa năm nhà ăn, bọn họ làm là thể lực sống, bánh bột bắp khẳng định là còn đủ, nhưng là thịt heo bọn họ 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể ăn đến một mảnh. Bên này nguyên lai chính là cỏ hoang cái đệm, không có gì nguyên chủ dân, tới này đều là công nhân, cả ngày đi làm, nhưng không ai dưỡng heo, cho nên muốn ăn thịt heo phải toàn dựa bên ngoài vận tiến vào. Mà hiện tại vận chuyển thật sự một chút bảo đảm đều không có. Cho nên hắn hiện tại ngấm lại thịt heo đều thèm đến hoảng Chu kế quốc từ bên ngoài vào nhà vừa lúc nghe được đại tỷ nói cuối cùng một câu Hiện tại còn không có gì cách nói Ngươi tưởng dưỡng heo nói đến là có thể Bất quá dưỡng heo nhưng không thể so dưỡng chim cút Đến mỗi ngày đúng hạn ấn điểm nấu cơm heo Kia ngoạn ý còn ăn nhiều Tính xuống dưới phòng trừng còn không có người dưỡng chim cút thích hợp đâu Hiện tại uy heo nhưng không có thức ăn chăn nuôi Toàn dựa trong nhà dư lại về điểm này, nước đồ ăn thừa cùng cỏ heo gì, một năm dưỡng xuống dưới có thể có cái 100 nhiều cân đều là đại, ấn hiện tại bên ngoài đỡ để heo giá cả, nhất đẳng thịt heo mới 5 mau một cân, cũng chính là một năm một đầu heo sản xuất mới 100 đồng tiền tả hưu, này cùng đại tỷ dưỡng chim cút khi có thể tránh đến tiền kém thật xa. Trên giường nằm hai vợ chồng xem đệ đệ, cậu em vợ vào được, chạy nhanh ngồi dậy. Chim cút ta cũng muốn dưỡng A. Bất quá này không chậm chế ta ở dưỡng heo. Chú Tư Ninh đương nhiên còn tưởng dưỡng chim cút kiếm tiền, cái kia xác thật so dưỡng heo bất việc, nhưng là nàng cũng muốn ăn thịt heo a Như vậy quá mệt mỏi đi, ta cùng tỷ phu ngày thường đều phải thượng ban, cũng giúp ngươi làm không được quá nhiều sống. chu Kê Quốc cũng không gì nhãn lực thấy, xem nhân ra hai vợ chồng ở trên giường đất nằm, hắn cũng không biết tị hiểm, dứt khoát cũng khởi dậy ngồi xuống trên giường đất. Quang dưỡng kia lao chút chim cút ngươi liền mệnh quá sức, nếu là ở thêm một đầu heo, ngươi đến mệnh thành gì dạ? Lại nói, dưỡng ra sống tạm là nam nhân sự, ngươi tránh điểm đủ ngươi hoa phải, như vậy đua làm gì? Hắn nói chuyện công phu còn trừng mắt nhìn đại tỷ phu liếc mắt một cái. Nếu không phải người này không năng lực, nào dùng đến chính mình đại tỷ bị liên lụy? Phó lôi cũng không phục dùng chân đạp cậu em vợ một chút, người này còn có hay không nhãn lực thấy? Không thấy được bọn họ hai vợ chồng ở trên giường đất nằm tán gâu đâu sao, tự nhiên còn đĩnh đạc ngồi trên tới, thật là thiếu thu thở. Chu Tư Ninh xem hai người bọn họ liền như vậy ngươi đá ta một chút, ta đá ngươi một chút, ấu chí không được, dứt khoát cấp hai người đuổi một người một chút, hai người đều cho ta ngừng nghỉ. Không muốn đợi liền thượng kia phòng đánh đi. Hiện tại trong nhà địa phương đại, tuy thời đều có thể đem người đuổi đi đi. Ấu chí hai người tổ xem tức phụ, đại tỷ phát hỏa, Cũng không dám ở tiếp tục, đều hư một tiếng, quay đầu ai cũng không phản ứng ai. Chu Tư Ninh không lại quản bọn họ, không có việc gì, dưỡng heo không ngủng gì sự, không phải một ngày uy mấy lần thực sao, đến nỗi quét tức gì còn có người tỷ phu đâu. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới gì đều chính mình làm, làm cho bọn họ hai đường phủi tay trưởng quài. Ân, cái này đến là hành. Chu Kế Quốc nhìn phó lối liếc mắt một cái, cũng không biết vì sao. Hai người cùng nhau ở bên ngoài làm việc, đó là phi thường tương thân tương ái, bất quá nhất đẳng đại tỷ lại đây, hai người bọn họ ai xem ai đều có chút không vừa mắt. Phòng trưng đây là tranh giành tình cảm dẫn tới, đến lúc đó ta sớm muộn gì lại đây cũng có thể làm ngươi làm điểm sống, hẳn là có thể bận việc lại đây. Cái kia, hiện tại ta này giống như dưỡng không được chim cút. Phó lôi xem nổi bật đều phải bị cậu em vợ đoạt đi rồi, chạy nhanh phát ra nghi ngờ thành. Cái này ra hắn mới là nam chủ nhân hảo không, cậu em vợ ngươi có thể có điểm tự giác tính sao? Vì sao? Các ngươi đơn vị đều làm dưỡng heo, sao còn quản dưỡng chim cút như vậy việc nhỏ? Chủ tư ninh như mày. Không phải, đơn vị quản mặc kệ chưa nói, bất quá bên này còn không có tiếp điện đâu, tức phụ ngươi cái kia bóng đèn đều lượng không đứng dậy, chim cút còn có thể dưỡng sao? chương 231 dê khu đệ tam nhiều. Vào lúc ban đêm Chu Tư Ninh hai vợ chồng thượng giường đất ngủ, Chu Tư Ninh rốt cuộc đoán được dê khu đệ tam nhiều là gì. Ai u, này mỗi đều điên rồi đi, đều không cần ngủ sao, liên tiếp ở bên lô thai hồng hồng. Chu Tư Ninh hoàn toàn bị bên này mỗi khi dễ không biết giận. Phanh phạch một chút từ trên giường đất ngồi dậy, đôi tay ở đầu biên liên tiếp muốn may, hi vọng có thể đánh chết mấy cái môi hả giận. Đừng động nó, ngươi càng sinh khí nó càng hăng hái, ngươi vẫn là cùng ta như vậy. Đem chăn mông đến trên mặt ngủ đi. Phó lôi muốn kéo tức phụ nằm trở về. Tức phụ hiện tại trải qua phó lỗi mùa hè thời điểm đã trải qua qua, cho nên rất có kinh nghiệm dạy cho tức phụ một cái tốt nhất dùng biện pháp. Trong phòng không đèn không lượng, biết có mối đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe thanh âm dựa vào cảm giác sợ đánh ngôi, nhưng là này chỉ trụ đã chết, còn có ngàn ngàn vạn vạn mối chiến sĩ đứng lên. Buổi chiều thời điểm ta nói còn chưa nói xong đâu. Ta này dê khu đệ tam nhiều chính là môi. Cỏ lao đã có rất nhiều tiểu bậc nước, nơi đó mặt chính là dưỡng muối hảo địa phương, cho nên dê khu môi không chỗ không ở hiện tại cái này mùa còn hảo đâu. Ngươi cũng không biết, thiên nhiệt thời điểm buổi tối kia môi ố ương ố ương, nếu là đứng ở đất hoang, kia môi đều có thể đem người ăn. Phó lôi đem người kéo đến chính mình trong ổ chăn ôm, kéo qua chăn bông đem hai người đầu đều che lại, được rồi, đừng cùng chúng nó no phân cao thấp. Chúng nó là du kích chiến sĩ, ta đánh không lại chỉ có chỗ rồi. Chu Tư Ninh ở chăn phía dưới nằm không đến một phút liền chịu không nổi, rôi tay đem chăn bông sốc lên, cái này không được, quá buồn đến luôn cuống, cái cả đêm không bị mỗi cắn chết đến là bị chăn bông buồn đã chết. Ha ha, cái này ngươi đến tìm bí quyết, ngươi nhìn xem ta, như vậy, đem miệng tìm cái biên lẩu ra tới là được. Phó lỗi lại đem chăn bông tới rồi trên đầu. Sau đó còn cấp tức phụ làm mẫu như thế nào ở chăn hạ hô hấp. Chủ tư ninh học hắn ở chăn hạ nằm 5 phút, lại đem chăn bông xúc lên, cái này không được, ta học không tới. Phó lôi rốt cuộc đêm mơ hồ đôi mắt mở một cái phùng, nhìn đến tức phụ ngồi vào kia khí phình thình, nhịn không được bật cười, được rồi được rồi, đừng tức giận, chăn áp ngươi chịu không nổi, vậy đổi một cái. Nói đem người lại lôi kéo nằm xuống, bất quá hắn lần này không lôi kéo chăn bông che đầu. Mà là ruôi ra tay đem áo gối cấp rút ra, hướng hai người trên đầu một đáp, cái này mỏng, cái ngươi khẳng định liền không buồn, ngon, hơn phân nửa đêm, chạy nhanh ngủ. Chú Tư Ninh sắc thật không cảm giác được cái loại này hậu bị cảm giác các bác nghĩ phó lội minh cái còn phải đi làm đâu, cũng liền nhắm mắt lại chuẩn bị đối phó một đêm. Chờ minh cái là đi tìm điểm ngải hao hơn mùi ối, vẫn là tìm chỗ nào bán điểm mùng bố là mùng, tóm lại vấn đề này cần thiết giải quyết. Nếu không nơi này nàng thật sự đại không được. Như vậy nghĩ, nàng liền nhắm mắt lại phóng không đầu hóc chuẩn bị ngủ, chính là mới vừa thở hồn hển mấy hơi thở, nàng lại không thể không mở mắt. Xem người bên cạnh đã đánh lên khó khè, nàng đem cái ở chính mình trên đầu áo gối cầm xuống dưới, hung hăng hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, này áo gối gì mùi vị A nhưng hân chết ta, ngươi vẫn là chính mình cái đi. Nàng nói nâng nâng đầu, đem chính mình áo gối rút ra, cái ở trên đầu. Hai vợ chồng rốt cuộc là ngừng nghỉ ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, phó lôi rời giường đi nhà ăn đánh cơm sáng. Người hôm nay trước tiên ở trong nhà dọn dẹp một chút đi, giữa trưa cơm ta trực tiếp từ nhà ăn đánh trở về ăn là được. Vừa mới dọn lại đây, trong nhà liền nguyên lai ngồi ở bếp lò thượng dùng nồi sắt, kích cỡ cùng bên ngoài bệ bếp không tương xứng, cho nên tạm thời còn dùng không thượng. Hắn yêu cầu ở đi mua hai cái đại nồi sắt tới trong nhà mới có thể khai hỏa. Chú Tư Ninh không có gì nghĩ, chờ phó lôi đi làm đi rồi sau, nàng ở nhà thu thập thu thập, tới rồi 9 giờ nhiều, bên ngoài thời tiết nhiệt điểm sau, nàng liền khóa viện muôn đi ra ngoài chuyển động đi. Nàng nhưng không nghĩ buổi tối lại bị mối quấy rầy cho nên nàng phải nghĩ biện pháp lộng điểm mùng bố trở về. Đi ra người nhà khu, nàng theo đường cái hướng ngày hôm qua hạ xe buýt phương hướng đi đến. Buổi sáng nàng đã cùng phó lôi hỏi rõ ràng cung tiêu xã vị trí. Này một mảnh trừ bỏ bọn họ xây dựng một công ty người nhà viện, bên cạnh một cái đơn vị là trang bị công ty. Nghe nói bên kia người nhà khu so với bọn hắn xây dựng một công ty còn đại, hai cái công ty trung gian kẹp một cái vệ sinh sở, cung tiêu xã liền ở vệ sinh sở bên cạnh. Có thể là bởi vì bên này người nhà khu là tân cái tốt, rất nhiều người nhà còn không coi chuyển đến, cho nên nàng đi này một đường, một người cũng chưa nhìn đến. Tới rồi cung tiêu xã lúc sau. Bên trong càng là trừ bỏ một cái người bán hàng ở ngoài, một cái mua đồ vật người đều không có. Ngươi hảo, đồng chí, nơi này có mùng bố sao? Chu Tư Ninh tiến vào liên hỏi. Có A, một mau 6 một thước, người muốn nhiều ít. Người bán hàng thật vất vả nhìn đến có người tới mua đồ vật, chạy nhanh đứng lên tiếp đón. Chủ yếu là cả ngày một người ngồi ở này, mua đồ vật người đã thiếu càng thêm thiếu, thật là quá tịch mịch cho nên tới cá nhân nàng liền tiếp đón tương đối nhiệt tình. Chủ tư ninh bị nàng này nhiệt tình cảm động, cảm thấy cũng không phải gì đều so bất quá thành phố hát bên kia, ít nhất người bán hàng tố chất liền so với kia biên cường. Ta có thể nhìn xem bố sao. Chủ tư ninh hỏi. Đều tại đây đâu? Xem đi. Người bán hàng đi đến phòng bố quài, từ phía dưới dọn đi lên một con mùng bố phóng tới trên cùng. Chủ tư ninh rỗi tay sờ sờ, lỗ thùng mắt rất đại, còn đâm tay. Không biết loại này mùng bố có thể hay không ngăn trở bên này mỗi. Ngươi là phải làm mùng đi, này bố chiều rộng nhị thức 4 làm một cái mùng, sao mà cũng đến muốn một trượng tả hữu, yêu cầu không ít bố phiếu đâu. Người bán hàng nhắc nhở một câu. Từ nàng tới này đưa người bán hàng bắt đầu, nàng bên này mùng bố còn một thức cũng chưa bán đi đâu. Bên này chỉ có công nhân không có người nhà là một phương diện, về phương diện khác chính là làm một cái mùng yêu cầu bố không ít. Mùng bố khổ quá hẹp, nếu là xả một trượng cũng chỉ có thể đem hai người miễn cưỡng đắp lên mà thôi. Hiện tại một cái công nhân một năm cũng cũng chỉ phát một trượng 8 bố phiếu, người bình thường ra đều mua không nổi. Chu Tư Ninh trong lòng tính tính, tiền nàng không suy xét, nàng nói như thế nào cũng là vạn nguyên hộ, 10 khối 8 khối đối nàng tới nói thật đúng là không phải gì đồng tiền lớn, chủ yếu tính kế vẫn là bố phiếu. Năm trước thành phố Hát liền toàn diện bắt đầu thực hành các loại phiếu chứng. Đến cung tiêu xã đi mua bố cũng yêu cầu bố phiếu, chu kê quốc cùng phó lôi hai người tuy rằng đương lâm thời công, nhưng là các loại phiếu mỗi tháng vẫn là có phát. Bất quá về điểm này lượng đối với Chu tư ninh tới nói thật đúng là không đủ, cho nên nàng mua bố phần lớn đều là đến tập thượng mua dân chung chính mình làm vải dạy thủ công, cái kia chỉ cần tiền không cần phiếu, cho nên nàng nằm trước liền tích có bà trượng bố phiếu. Năm nay biết muốn tới bên này sao? Nàng mặt sau ban trứng cút cùng thịt chim cút thời điểm không riêng đòi tiền, nếu là có phiếu nói, tiền là có thể thiếu yếu điểm, cá nhân thiếu phiếu, nhưng là đơn vị các loại phiếu cũng không thiếu, kia mấy cái nhà ăn quản lý viên đều rất vui lòng dùng phiếu tới để tiền. Cho nên nàng hiện tại trong tay phiếu không ít, vừa mới nàng tới thời điểm sửa sang lại hạn, đêm tháng này liền phải quá thời hạn các loại phiếu đều suy tới rồi trong túi, nghĩ lại đây nhìn xem có thể hay không đều hoa, nếu là bên này hoa không được. Nàng còn phải tìm địa phương hoa phiếu đi, tóm lại chính là không thể làm chúng nó lãng phí. chương 232 danh tác. Ơn, này một cây vải ta đều phải. Chu Tư Ninh hào khi nói. Nàng tính, một cây vải tương đương 10 trượng, một trượng tương đương 10 thước, nói cách khác một cây vải yêu cầu 16 đồng tiền cũng 10 trượng bố phiếu. Nàng trong túi sủi muốn quá thời hạn bố phiếu có 12 trượng, vậy là đủ rồi. Gì, ngươi muốn một con? Người bán hàng kinh ngạc, cũng lại lần nữa cẩn thận đánh giá Chu Tư Ninh một lần, cho rằng chính mình nhìn lầm. Này ăn mặc bình thường phụ nữ không phải là cái nào lãnh đạo người nhà đi, nếu không sao có thể lớn như vậy bút tích. Vừa ra tay chính là một cây vải, phải biết rằng hiện tại dân chúng mua bố đều là ấn thức mua, ấn thất mua thật đúng là không có, dù sao nàng là chưa thấy qua. ân ta thích cóp đã nhiều năm bố phiếu, đến cuối năm liền cùng người đổi tân, mấy năm nay cũng tích cóp bất lao thiếu. Nguyên bản nghĩ mới vừa chuyển đến bên này, sao cũng đến có cái tân bộ dáng, khác ta đổi không dậy nổi, cấp đệm chăn đổi cái tân mặt vẫn là có thể. Kết quả đêm qua chúng ta hai vợ chồng thiếu chút nữa bị mối cấp ăn, hôm nay buổi sáng liền quyết định vẫn là trước mua mùng đi, chăn cũ điểm còn có thể cái, không có mùng nhà ta kia khẩu tử buổi tối đều ngủ không yên, ban ngày còn. Sao vì quốc gia làm cống hiến a? Chu Tư Ninh biết chính mình dành tác dọa đến người chính là bên này mỗi thật sự là quá hung, nàng cũng là không có biện pháp. Ha ha, là có chuyện như vậy a, đó là muốn mua một con. Người bán hàng một chữ đều không tin, bên này nhiều như vậy công nhân lại đây, một cái mùa hè cũng không thấy ai bởi vì bị mỗi cắn chịu không nổi lại đây mua một con mùng bố, bất quá nhân ra tìm lấy cớ, nàng cũng lấy không chuẩn này tiểu tức phụ là cái nào lãnh đạo ra, cho nên cũng liền hừ hừ ha ha đáp ứng liền xong rồi. Dù sao nàng chỉ lo mở hòm phiếu lấy tiền, khác nàng cũng quản không được. Chú Tư Ninh xem người bán hàng túi đầu vài nét bút liền soát soát soát đem tiền giấy khai hảo, nàng cũng chạy nhanh đem trong túi phiếu cùng tiền đều đem ra, số đủ rồi giao cho nàng. Đồng chí, người trong tay này đó bố phiếu muốn quá thời hạn đi, quá thời hạn rất đáng tiếc ca, vừa lúc chúng ta cung tiêu xã tới mấy khối hảo vài dệt, nếu không ngươi liền lại tuyển điểm. Người bán hàng cố ý tưởng cùng Chu Tư Ninh như vậy lãnh đạo người nhà kết giao, vừa mới nhìn lướt qua nàng trong tay một phen phiếu, cảm thấy chính mình đoán khẳng định đối. Không phải lãnh đạo người nhà, nhà ai có như vậy nhiều phiếu a, lại còn có phần lớn đều là muốn quá thời hạn, này còn không phải là trong nhà phiếu nhiều cũng xài không hết, kết quả đều phải quá thời hạn. Phải không, còn có gì bố, ngươi cho ta giới thiệu giới thiệu bái. Chu Tư Ninh trước hai năm chủ yếu chính là trà trộn ở chợ thượng. Mua đều là vải dr thủ công cho nên đối với hiện tại giá thị trường không quá hiểu biết hiện tại có người chủ động cấp giới thiệu đương nhiên là một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. ngườii nhìn xem ta đây là chúng ta này nhất lưu hành bao đâu nguyên liệu cái này cấp trong nhà nam nhân làm một thân kiểu đáo là nhìn kia nhưng không ai người bán hàng xem nàng dám hứng thú chạy nhanh từ một đống vải dệt chung rút ra một tiểu quân thực màu lam bao đâu nguyên liệu chủ tư Ninh Thượng thủ sờ sờ không phải thử thích Chủ yếu là trong nhà đều là làm việc người. Cái này vải dậy không kháng tao a Người bán hàng vừa thấy nàng kêu biểu tình liền biết nàng không nhìn chúng. Xoay chuyển trong mắt, lại rút ra một khắc quân bố tới. Còn có cái này, cái này kêu ca ký bố. Chúng ta bên này thiếu, Thượng Hải bên kia nhưng lưu hành. Ngươi nhìn xem, này bố rất dưa, làm quần làm quần áo đều đài người. con có cái này vải nhung kẻ, ngươi làm một bộ quần áo đến lão đẹp. Chú Tư Ninh từng cái sơ sờ. sờ. Vài nhung kẻ gì nàng cũng không thấy thượng bất quá kia kaki bố đến là còn có thể cái này bán thế nào ai đù? mọi tử ngươi ánh mắt thật đúng là hảo ta này cung tiêu xã liền số cái này kaki 4 là khó nhất đến lại còn có quý một thước 4 mau tiền người bình thường đều mua không nổi người bán hàng đôi mắt đều cười mị phải không liền này một cái nhan sắc sao nàng lấy chính là thổ Hoàng sắc cái này sắc có chút chói mắt Có, còn có hai cái nhan sắc. Người bán hàng túi đầu lại ở dưới trong ngăn tủ tìm kiếm lên. Này đâu, còn có một con màu đèn còn có một con màu xanh lục. Bất quá này màu xanh lục bất chính. Ngươi nhìn xem ngươi thích cái nào nhan sắc. Chú Tư Ninh nhìn nhìn kia thất nhan sắc bất chính màu xanh lục bố. Liếc mắt một cái liền thích. Này nơi nào là nhan sắc bất chính A Này rõ ràng chính là thật xinh đẹp màu lục đầm sao. Nàng lập tức liền đem này bố bắt được trong tay. Cái này nhan sắc nhìn qua thực mại dơ a, vậy cái này đi, ngươi cho ta xả chu tư ninh ở trong lòng tính toán, này không đến một mét khoan vải rện, chính mình đại khái ba thước có thể làm một cái quần, nhưng là chu kế quốc cùng phó lỗi làm quần nhưng không đủ, bọn họ đại lao ra cũng không thể xuyên gầy quần a, như thế nào cũng đến ở hai bên cắt thêm một cái, nói như vậy, trong nhà ba người làm ba điều quần phải 4 mét bố, đó chính là 12 thước, 1 trượng nhị, ngươi cho ta xả 1 trượng. Nhị đi. Còn có cái này vài đông, ngươi lại cho ta xả thám thước. Chu Tư Ninh ngắm phía dưới còn có cái bạch đế tiểu hồng toái hoa đường vân phàng bố, trong nhà bức màn dẻm cửa gì đều không có, mua điểm tiểu hoa bố chính mình trở về làm là được. Ai, được rồi. Người bán hàng thống khoai cấp khai phiếu, sau đó cầm thức đo soát soát vài cái tử liền đem bố cấp xả hảo. Chu Tư Ninh cầm bố cũng không có lập tức đi, trong nhà mới vừa chuyển đến, rất nhiều đồ vật đều thiếu. Đến nhìn xem này còn có gì là trong nhà yêu cầu. Người bán hàng xem nàng còn ở trong phòng giải sao, liền giới thiệu nói, chúng ta cung tiêu sáng ngày hôm qua mới vừa vào mấy cái phích nước nóng. Nhà ta có, cái kia không cần. Chú Tư Ninh lắc lắc đầu, người này có đông sao? Nàng chính là mạo mông vừa hỏi, trên cơ bản không đến cuối năm, đông như vậy khan hiếm hóa, chính là có đông phiếu đều mua không được. Người bán hàng nghe nàng hỏi đông sửng sốt một chút, Sau đó trên mặt hiện ra ti rễ rủa thần sắc, bất quá vài giây loại sau, nàng phảng phất là hạ quyết tâm, trên mặt một lần nữa đôi thượng cười. Mội tử ngươi hôm nay thật đúng là tới đúng rồi, ngày hôm qua chúng ta này mới vừa ở vào một đám hóa, bên trong thật là có trên dưới 100 tới cân đông, bất quá chúng ta lãnh đạo nói không ở quầy thừa bán, liền sợ làm cho quần chúng tranh đoạn, vậy không hảo. Nàng mịt mờ ý tứ chính là nói này phê bông là muốn nội bộ tiêu hóa phải không Chu Tư Linh nghe xong nàng lời nói đôi mắt đều sáng nàng chính là nghe phó lôi nói qua bên này mùa đông so hát thị còn muốn lánh nhà mình áo đông cùng chăn Đông đều không đủ hậu nếu có thể mua được đông kia thật đúng là may mắn kia thật đúng là cảm ơn đại tỷ nàng nói liền bắt đầu phiên đâu ai u ta không mang bông phiếu ngươi từ từ à nhà ta không xa ta lập tức về nhà lấy đi đại tỷ ngươi cho ta lưu chữ à nhất định cho ta lưu trữ ta lập tức liền trở về. Chú Tư Ninh phát hiện chính mình không mang bông phiếu, lập tức bắt lấy chính mình vừa mới xả đến bố, nhanh chân liền hướng trong nhà chạy. Ai người bán hàng ở phía sau muốn kêu người, kết quả còn không có hé miệng đâu, trước mặt cũng đã không ai, nàng nhìn chạy đi bóng người, những mày, đối chính mình suy đoán lại có chút không xác định, nhà ai lãnh đạo tức phụ có thể như vậy không chú ý hình tượng A, vì mua điểm đồng chạy cùng phi mao thối giống nhau. Chú Tư Ninh cũng không biết chính mình này một chạy thiếu chút nữa không đem thật vất vả gặp phải đông trốn thoát không có, nàng hấp tấp chạy về ra, đem bố hướng trên giường đất một ném, lục tung đem chính mình tảng phiếu đều đem ra, sau đó đem bên trong đông phiếu đều suy, lại phong giống nhau chạy trở về. chương 233 các ngươi quán cái hảo lãnh đạo A. Chú Tư Ninh đương nhiên là tưởng đem nhân ra 100 cân đông đều mua trở về, nhưng là nề hà nàng tích cốc đông phiếu không nhiều như vậy. Hơn nữa nhân ra bên trong còn không có xử lý xong đâu đâu có thể nào đều bán cho nàng một người, cho nên nàng chạy một chuyến, lại khiêng 22 cân bông về nhà trên đường nàng liền cân nhắc khởi này đó bông nên sao dùng trong nhà chăn bông đều cũ, này đó Tân Đông, có thể làm bốn giường hậu chăn Đông thay thế bông cũng không lãng phí, có thể hợp lại nguyên lai mỏng đệm giường hủy thành hai giường giường đất bị, chính mình ra cùng đại đệ ra giường đất bị liền có, Còn nhiều năm trước cho bọn hắn ở đệm giường kẹp lông cũng có thể rút khỏi tới, thu thập một chút, nàng đến lại đem lông bị cấp làm lên. Tới rồi trong nhà, nàng đem khiêng đông trực tiếp phóng tới gác mái, đông phòng bọn họ hai vợ chồng trụ, tây phòng bị chu kế quốc ba chiếm. Chu kế quốc tuy rằng chính mình cũng phân phòng ở, lại còn có liền ở nhà bọn họ bên cạnh, vài bước nói công phu là có thể về nhà, nhưng là chính mình một người về nhà đi làm gì, một chút ý tứ đều không có còn phải chính mình thiêu giường đất, không bằng ngăn vạ đại tỷ ra đâu. Chu Tư Linh đem bông phóng hảo sau, nhìn nhìn đồng hồ, không sai biệt là muốn tới giữa trưa, cũng liền không ở đi ra ngoài, trở về chính mình trong phòng, lấy ra kéo cùng kim chỉ, chuẩn bị vội vàng làm ra hai cái mùng tới, nàng nhưng không nghĩ buổi tối lại cái áo gối ngủ. Phó lôi cùng Chu kế quốc bưng hộp cơm về nhà thời điểm liền nhìn đến tức phụ, đại tỷ ngồi ở trên giường đất đang theo một đống mùng bố đố phân đấu đâu. Vẫn là đại tỷ hảo, tới ta liền có mùng dùng. Chu kê quốc xem đại tỷ ở là mùng liền cao hứng, Hắn cũng chịu không nổi bên này mỗi lỗi, Buổi tối những cái đó mua thật là vô khổng bất nhập, Hắn thâm chịu này hại. Bên này mới vừa có mỗi lúc ấy, Hắn liền tưởng mua cái mùng, Kết quả Hắn sau khi nghe ngóng, Căn bản là không có có sẵn mùng bán, Bên người đều là đại nam nhân, Hắn chính là mua mùng bố đều tìm không thấy người cho Hắn làm. Một bên đi, Muốn mùng tìm ngươi tức phụ muốn đi, đừng ở chỗ này hầu hầu ta tức phụ. Phó lôi xem cậu em vợ mặt lớn như vậy liền không cao hứng, không thấy được hắn tức phụ hoa ở trên giường đất, từng đường kim mũi chỉ ở kia phùng nhiều vất vả, còn há mồm liền phải mùng, sao liền như vậy mặt đại đâu, này thật đúng là không phải chính mình tức phụ không biết đau lòng à, tức phụ, mau nghỉ ngơi một lát, đừng làm, cẩn thận bị thương đôi mắt. Hắn đem trong tay hộp cơm phóng tới trên giường đất sau đó đem trong nhà duy nhất một cái ra cụ giường đất bàn từ ven tường dọn lên. Chú Tư Ninh xem bọn họ trở về, đã ngừng trong tay động tác, xoa xoa có chút chua xót đôi mắt, nàng thật không phải làm này sống liêu, kim chỉ gì đời trước liền sẽ không, đời này có nguyên chủ ký ức, nhưng là có lý luận cùng thực tiễn ra nàng còn nắm giữ không hảo cân bằng, cho nên này mùng làm liền chấm điểm, hơn nữa kim chỉ đi cũng siêu siêu mẹo mẹo, cũng may chính là chính mình ra dụng, chỉ cần có thể phung thượng. Phòng trừng này hai gia hỏa đều sẽ không so đo. Ba người tễ đến trên giường đất ăn cơm trưa, đồ ăn đều là phó lỗi cùng Chu kế quốc từ công ty nhà ăn đánh trở về, món chính là bột ngô bánh một bắp, đồ ăn là một phần hầm cải trắng, một phần thịt xào đậu giá, bất quá bên trong thịt ti cơ hồ là nhìn không thấy. Bên này ở đâu có thể lộng tới nồi sắt ta, tổng như vậy ở nhà ăn múc cơm cũng không phải hồi sự a. Chu Tư Ninh dùng chiếc đuôi chọc chọc trước mặt cải trắng. Nhìn đến kia bán tương nàng liền không nghị hướng trong miệng phóng. Muốn nói ở thành phố Hát Trụ 2 năm, khác không nói, liền ở An Vương Diện, nàng là một chút cũng chưa bạc đãi quá chính mình. Tuy rằng không có lương thực cung ứng, mới vừa đi lúc ấy trong tay tiền còn không nhiều lắm, nhưng là cũng không chậm trễ nàng ở tập thượng mua gạo bạch Diện An. Sau lại nàng chim cút dưỡng đi lên, trong nhà kia càng là thịt trứng không ngừng, trong tay dư giả. Ở tập thượng có gì hiếm lạ ngoạn ý nàng cũng đều không keo kiệt mua tới cấp chính mình cải thiện thức ăn, tóm lại nàng chính là không mệt quá miệng. Hiện tại thình lình làm nàng ăn không mùi vị thủy nấu cải trắng, nàng thật đúng là khó có thể nuốt xuống. Hôm nay nàng đi cung tiêu xã thời điểm cũng nhìn, cung tiêu xã không có nổi sát. Ơn, nhanh, ta hôm nay còn cùng chúng ta lãnh đạo hỏi thăm, nghe nói cũng liền này một hai ngày nổi là có thể vận tới. Chú kế quốc cũng không thích ăn chung nổi, bất quá phía trước đó là không có biện pháp, hiện tại đại tỷ lại đây, khẳng định là muốn chính mình khai hỏa nấu cơm ăn. A Chu tư ninh không nghe minh bạch, sao đơn vị lãnh đạo còn quản cấp công nhân mua nổi sao? Phó lôi biết tức phụ khẳng định là không hiểu ra sao, ngay cả hắn nếu không phải buổi sáng nghe đồng sự nói việc này cũng không biết đâu, chúng ta những người này không đều là từ nơi khác dọn lại đây sao? Giống nhà ta như vậy ly đến không xa lắm còn có thể cầu người đem trong nhà lạn bảy tám tao đồ vật đều vận lại đây, rất nhiều công nhân ra ly đều xa, trừ bỏ mang một ít đềm chăn, đại bộ phận đồ vật đều mang bất qua tới. Những thứ khác còn có thể chậm giải chuyển, nhưng là nồi lại không thể chậm giải mua, này không dưới mặt công nhân trong nhà đều thiếu nồi, bên này còn không có chỗ nào bán, liền cùng lãnh đạo phản ứng chuyện này. Hậu cần bộ biết đại gia khó khăn liền cùng tổng công ty bên kia câu thông một chút, lấy đơn vị danh nghĩa trực tiếp đi xưởng sắt thép mua một đám nổi trở về, không cần thiếu. Liền trước hai ngày ta về nhà khi đó sự, nếu không phải hôm nay có nhân viên tạp vụ hỏi việc này, ta còn không biết đâu. Nhất chu tư ninh kinh ngạc miệng đều mở to, các ngươi đơn vị thật đúng là không tồi, các ngươi lãnh đạo cũng thực không tồi. Nàng nhịn không được khen một câu, tại đây vật tư thiếu thốn thời đại, tưởng mua cái nổi nhưng không dễ dàng không riêng đòi tiền còn phải muốn công nghiệp ớn, cho dù là công nhân, tưởng mua nổi nấu cũng đến tích cốc cái 1-2 năm, không nghĩ tới bọn họ đơn vị lãnh đạo cư nhiên như vậy săn sóc dân tình, trực tiếp từ nhà máy tiến, vì phía dưới công nhân giải quyết thực tế khó khăn. Phải biết rằng việc này giống nhau đơn vị đều sẽ không đi làm, cũng làm không đến. Ơn, sắc thật không tồi, bất quá lần này chúng ta cũng là nhờ, ngày thường cũng không nảy chuyện tốt. Chu kê quốc đem bánh bột bắp nắm thành từng khối, đứng hộp cơm đổ ăn canh ăn. Ý gì? Chu Tư Ninh không nghe hiểu. Phó lôi cấp tức phụ giải thích nghi hoặc, lần này lãnh đạo gia cũng cùng chúng ta giống nhau, tân chuyển đến, cũng thiếu nổi. Chu Tư Ninh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này, lãnh đạo gia cũng thiếu nổi, hiện tại lấy công ty danh nghĩa tiến một đám nổi trở về, tức được hảo thanh danh, đồng thời cũng đem chính mình ra vấn đề giải quyết. Xem như một hòn đá trúng mấy con chim, kêu lãnh đạo ra thiếu chăn sao. Nếu là cũng thiếu nói, các ngươi ở cùng lãnh đạo phản ứng phản ứng, bên này quá lãnh, trong nhà mua không được đông làm chăn áo đông, nhìn xem có thể hay không cũng làm ra một đám đông bái. Nàng lập tức nghĩ tới bông sự, tuy rằng hôm nay vận khí tốt mua được một ít, nhưng là này đó căn bản không đủ dùng, chỉ có thể làm mấy giường tần chăn đông mà thôi, nếu là có dư thừa đông. Nàng còn tưởng mua điểm làm mấy giường tân giường đất bị, còn có áo bông còn không có làm đâu. Này mắt nhìn liền phải đến lanh lúc, mấy thứ này đều nên chuẩn bị đi lên. Phó lôi cùng chu kế quốc nghe xong nàng lời nói đều sửng sốt một chút. Làm sao vậy, nhà bọn họ cũng không thiếu bông sao. Chú tư ninh hỏi. Cái này thật đúng là không biết, ngươi đừng có gấp, ta buổi chiều liền đi hỏi một chút. Phó lôi phản ứng lại đây, tuy rằng cảm thấy quá sức. Nhưng là vẫn là quyết định buổi chiều đi hỏi một miệng, vạn nhất khiến cho tức phụ nói chúng rồi đâu, vạn nhất lãnh đạo ra liền thiếu bông đâu, có phải hay không chính mình ra cũng có thể nhờ mua điểm, tức phụ áo đông nhưng không dám chắc. Đối bái, hỏi một câu cũng không nguồn sự, hành là được, không được liền đánh đổ. Chu Tư Ninh chính là ý tứ này, bất quá buổi chiều ngươi đừng đi hỏi, làm đại bảo đi. So sánh hạ, làm nam chủ đi hỏi, sự thành tỷ lệ sẽ đại không ít đi. Trưng 234 ta muốn dưỡng heo. Buổi chiều, chú tư ninh gì cũng không làm, ngồi ở trên giường đất tốt xấu là làm ra cái mùng tới, chính mình xách lên tới nhìn nhìn, bộ dáng là khó coi chút, bất quá chỉ cần dùng tốt là được. Nàng ngừng đầu nhìn nhìn nóc nhà, mặt trên chân bóng, không địa phương quải mùng A nghị nghĩ, nàng xuyên giày ở nhà chuyển động vài vòng, không phát hiện cái đinh cùng cây bữa, nàng lúc này mới từ bỏ. Chính mình chỉ lo làm liền hảo. Quải mùng việc này vẫn là làm phó lỗi cùng chu kế quốc hai cái đại nam nhân nhọc lòng đi. Vì thế nàng lại ngồi trở lại trên giường đất, đem mùng bố xả lại đây, tiếp tục làm tiếp theo cái mùng. Trong nhà chỉ có một mùng là không đủ dùng, không thể bọn họ hai vợ chồng có mùng dùng, làm nam chủ một người bị mối cắn đi, kia không phải nàng làm sự. Có người ở nhà sao? Chú Tư Ninh đang cúi đầu khổ làm đâu, liền nghe có người ở viện môn khẩu kê ợ. Nàng thăm dò từ cửa sổ hướng bên ngoài nhìn nhìn, ai, có người, chờ một chút ta. Xem viện môn khẩu đứng một cái không quen biết tiểu tức phụ, phòng trừng là cái nào công nhân mới vừa chuyển đến người nhà, nàng chạy nhanh xuyên dày hướng bên ngoài đi. Ngươi hảo, nhà ta là hôm nay mới vừa dọn lại đây, liền trụ phía trước thứ năm ra. Kia tiểu tức phụ vừa thấy trong môn đi ra một người tuổi trẻ tiểu cô nương, trên mặt chạy nhanh chất đầy tươi cười, chủ động giới thiệu chính mình kia chúng ta là hàng sông A, tẩu tử tiến vào ngồi một lát. Chu Tư Ninh đánh giá hạ cái này tiểu tức phụ, thoạt nhìn có 30 tuổi tả hữu, ăn mặc một thân màu xanh đen liệt đình phục dưới chân dẫm lên một đôi màu đen tiểu dày da. Này một thân ở hiện nay chính là thực lưu hành, đang xem mặt, ân, không, có nàng lớn lên đẹp, đôi mắt không lớn vẫn là mắt một mí, mặt là hiện nay lưu hành trứng ngốc mặt, bất quá rất trắng nõn, vừa thấy giống như là người thành phố. Nàng trong lòng có chút buồn bực, Phó lôi bọn họ nhân viên tạp vụ không đều là này phê lâm thời công chuyển chính thức sao, còn có gia đình điều kiện tốt như vậy. Không cần, chúng ta mới vừa dọn lại đây, trong nhà còn không có thu thập hảo đâu, này bất quá tới chính là muốn hỏi một chút nhà ngươi có sẻn sao. Kêu tiểu tức phụ vẫn là cười ha hả, không hướng bên trong đi. Có, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi cầm đi a. Nàng vừa mới tìm cái đinh thời điểm nhìn đến nhà kho có đem sẻn. Về sau đều là hàng xóm, giao hảo tổng so trở mặt cường, cho nên nàng cũng không tưởng khác, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Kia tiểu tức phụ tiếp nhận sẻn trên mặt tươi cười càng chân thành, thật đúng là cảm ơn ngươi, nếu là ngươi này mượn không đến ta cũng không biết thượng nào mượn đi, ta đây liền không quấy dày ngươi, về trước ra bận việc đi, này sẻn chờ trễ chút ta lại cho ngươi đưa về tôi à. Tạ gì tạ, về sau đều là hàng xóm, ngươi cũng không cần xuất ruột gì thời điểm dùng xong rồi trả lại trở về là được. Đồ vật đều mượn, này đó rộng thoáng lời nói Chu Tư Ninh đương nhiên cũng đến nói. Hai người lại nói vài câu, tiêu tiểu tức phụ mới xách theo sẻng về nhà, Chu Tư Ninh tắt tiếp tục về phòng cùng mùng phân đấu đi. Thiên sát hát thời điểm, tiêu tiểu tức phụ liền tới con sẻng, đồng thời còn cầm một cái túi nhỏ tôm khô làm tạ lễ. Chu Tư Ninh cũng không khách khí, tiếp nhận tôm khô về phòng liền cho người ta trang mười mấy cái trứng cút đương đáp lễ. Liên như vậy, hai nữ nhân đều cố ý giao hảo đối phương, cho nên đứng ở trong viện lao một hồi lâu lúc này mới về nhà. Chu Tư Ninh cũng biết kia tiểu tức phụ họ gì, nhân ra họ văn, tên một chữ một cái giai tử năm nay 28, đã là hai đứa nhỏ mẹ. Phó lôi cùng chu kế quốc là trở thiên hoàn toàn đêm đen tới mới trở về. Ba người ngồi ở trên giường đất ăn từ nhà ăn đánh trở về cơm chiều khi. Chú Tư Ninh liền cùng bọn họ nói khởi văn giai cái kia tiểu tức phụ sự. Phó lôi cùng chu kế quốc không quen biết văn giai, nhưng là đương Chu Tư Ninh nói nhà nàng ở tại thứ năm ra khi, hai người bọn họ một độ nguyên lai là nhà hắn biểu tình. Người nói cái kia tiểu tức phụ phòng trừng là triệu đức hồng người nhà, nghe nói nhà hắn thành phần không tốt lắm, nguyên lai là địa chủ gì, sau lại quốc gia thanh toán, nhà hắn liền suy tản, liền ra tới đường nhân viên tạm thời. Chú kế quốc nói hạ chính mình biết đến tình huống. Nga. Nguyên lai like phía trước là địa chủ A, chắc không được nhìn qua không giống nhau đâu. Chu tư ninh ở trong lòng tính tính, văn dai không đến 30, kia hai người bọn họ hẳn là không thanh toán trước kết hôn. Nói cách khác cái kia văn dai phòng trừng cũng có chút bối cảnh. Có gì không giống nhau A, không đều là hai con mắt một trường miệng sao. Phó lôi không cho là đúng, hắn không thấy quá tức phụ nói cái kia văn dai. Bất qua ở hắn xem ra, ai cũng so ra kem chính mình tức phụ, lại nói cái kia triệu đức hồng hắn lại không phải chưa thấy qua, đó là cái so với hắn còn lôi thôi các lao ra, hiện tại mọi người xem đến nói, ai cũng sẽ không đoán được hắn đã từng trong nhà là địa chủ. Chu Tư Ninh ở nhà phùng 2 ngày, rốt cuộc đem hai cái phòng mùng đều phùng hảo, kia một cây vải còn dư lại không đến 10 m Nói cách khác nàng làm kia hai mùng mỗi cái đều 10 mấy mét, nàng không sợ phí bố. Làm thời điểm chính là nhưng chỉnh trương giường đất làm. Chờ buổi tối trong nhà hai nam nhân về nhà sau, len ken len ken một trận, rốt cuộc hai phòng đều treo lên mùng Từ nay về sau, bọn họ không bao giờ vì dê khu mỗi nhiều mà phiền não rồi. Kế tiếp chú tư ninh cũng không có đi mân mê nàng tân được đến đông, mà là đem trong nhà hai cái nam nhân giữ chặt, vây quanh ở giường đất bên cạnh bàn mở cuộc học nhỏ. Ta chuẩn bị dưỡng heo. Hội nghị bắt đầu nàng liền ném xuống như vậy một câu. Phó lôi cùng chú kế quốc không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, cái này bọn họ đã sớm biết, hơn nữa còn cố ý hỏi thăm hạ, bên này nhưng chưa nói người nhà khu không cho dưỡng heo. Nếu tức phụ, đại tỷ liền nhận chuẩn một hai phải dưỡng heo ăn thịt, vậy dưỡng đi, cùng lắm thì bọn họ ai mệt điểm, về sau sớm muộn gì đem ví heo quét tức chuồng heo này sống đều cấp bao liền xong rồi. Chú tư ninh xem bọn họ không ai phản đối, tiếp theo liền bắt đầu để yêu cầu. Các người sắp tới yêu cầu làm liền tam hạng công tác, đệ nhất, ở hậu viện cho ta đảo một cái ao to ra tới, tốt nhất tìm điểm nước bùn cho ta mạt một mạt. Người muốn đảo ao làm gì? Hai người vẻ mặt không do nguyên do, trước một câu còn nói muốn dưỡng heo đâu, sao tiếp theo câu liền phải đảo cái ao đâu, này đều không dựa gần hảo sao. Nghe ta nói, các ngươi gì cấp? Chu Thư Ninh chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ta không phải nói dưỡng heo sao. Lập tức muốn tới mùa đông, đến lúc đó cỏ heo rau dại gì đều không có, ta tổng không thể uy lương thực đi, cho nên ta liền nghị chính mình lộng điểm thức ăn chăn nuôi tồn lên, kia tao chính là này tác dụng Uy heo có thể có gì thức ăn chăn nuôi? Lại nói nhà ta lớn như vậy địa phương, làm gì một hai phải tồn đến trong ao, phóng hai bên nhà kho không được sao? Phó lỗi là trong thành loa, không uy quá heo, không biết heo là ăn thức ăn chăn nuôi. Mà làm nông thôn hoa chu kế quốc cũng rất là nghi hoặc, hắn biết heo thức ăn chăn nuôi, nhưng là đó là rất nhiều năm sau mới có thể xuất hiện đồ vật, hiện tại cái này thời kỳ hắn cũng không nghe nói qua gì heo thức ăn chăn nuôi a hơn nữa vẫn là muốn tồn tại trong ao, cái này liền cảng không thấy được qua. Người có phải hay không nốc, nếu có thể tồn tại nhà kho, ta còn dùng cho các ngươi lao lực đào ao sao, tính, cùng các ngươi nói các ngươi cũng nghe không hiểu. Cho các ngươi sao làm, các ngươi liền sao làm liền xong việc, khắc chờ đến lúc đó các ngươi thấy được liền minh bạch. Chu Tư Ninh một bộ ta nói liền tính bộ dáng, trong lòng lại nghĩ, cái này heo thức ăn chăn nuôi nàng thật không biết sao giải thích hảo, đây là nàng, cái kia thời đại kỹ thuật, nàng nếu là nói là nàng phát minh, cũng không biết này hai người tin hay không. chương 235 chuẩn bị công tác. Theo sau Chu Tư Ninh lại nói chính mình mặt khác hai cái yêu cầu. Một cái là ở hậu viện cho chính mình cái cái chuồng heo, nàng không cần cái loại này lộ thiên chuồng heo, bên này mùa đông lãnh, nếu là cái lộ thiên chuồng heo, tiểu trư ngày mùa đông không nhất định có thể khiên qua đi. Chu kê quốc miệng nhất chiều nhất chiều nghe đại tỷ đưa ra yêu cầu, mang cửa sổ mang môn, kia chẳng phải là xây nhà sao, này nhưng cùng lũy chuồng heo không phải một chuyện A. Hành, tức phụ ngươi liền nói đi, ngươi tưởng sao cái ta liền sao cái. Khó nhưng không tưởng nhiều như vậy, chỉ cần tức phụ nói, chính là lại khó hắn đều phải nghĩ biện pháp cho nàng làm được. Hùng chi cái cái chuồng heo cũng không phải gì việc khó, không thấy hắn hiện tại là làm gì. Chu kê quốc mắt lấy nhìn đại tỷ phu liếc mắt một cái, đối với hắn này không có nguyên tắc tính ủng hộ tức phụ phi thường kinh thường, vậy ngươi tính toán cái bao lớn. Đại tỷ phu đều tỏ thái độ, hắn khẳng định cũng đến duy trì A, tổng không thể rơi xuống nhà mẹ để người thể diện A. Chủ tư Ninh nghĩ nghĩ, dẫn theo hai người cùng đi hậu viện, nàng chết một cây nhánh cây, trực tiếp trên mặt đất bắt đầu họa. Chủng heo sao cũng đến cái đến không sai biệt lắm đại, nếu không về sau lại đóng thêm quá phiền thoái. Nàng rán phía bên phải tường gây, vẽ toàn bộ hậu viện 1 phần ba đi vào. Hai người xem nàng như vậy danh tắc đều sợ ngây người, nếu là dựa theo nàng họa, vậy tương đương với ở hậu viện lại khởi tam gian phong A, này cũng không phải là đơn giản lũy chủng heo đơn giản như vậy. Tức phụ, ngươi xem này chuồng heo có phải hay không cái đến có điểm lớn. Phó lỗi lần này đến là trường đầu góc không mù quáng gật đầu. Hắn đã bị tức phụ trong tay nhánh cây nhỏ họa tròn váng. Ở hắn ý tưởng, trong nhà có thể dưỡng một đầu heo đều đỉnh thiên, kia cũng chính là cùng cái nhà kho giống nhau công trình, không nghĩ tới tức phụ chí hướng rộng lớn, xem ra đây là muốn dưỡng 10 đầu heo a Đại sao? Chu Tư Ninh không cảm thấy a nay vẫn là bởi vì sân liền lớn như vậy điểm, nếu không nàng còn muốn cái lớn hơn nữa chạy nuôi heo đâu. Khu khu, chu kê quốc xem đại tỷ phu gì sự không đỉnh, đại tỷ còn không quá minh bạch trước mặt chính trị tình thế, dứt khoát lôi kéo hai người lại về tới trong phòng, bẻ ra xoa nát cùng đại tỷ nói nói bên ngoài tình huống. Tuy rằng hiện tại còn chưa tới nhất khẩn trương thời điểm, nhưng là ngày thường vẫn là không thể qua trưng dương, nên điệu thấp thời điểm vẫn là muốn điệu thấp, Nếu như bị người theo dõi, đến lúc đó cắn nhà bọn họ liền không hảo. Chu Tư Ninh cũng không phải gì cũng đều không hiểu phụ nữ, vừa nghe nam chủ nói liền minh bạch nàng ý tứ. Bất quá thật vất vả tìm được một cái có thể nói vô bổn sinh ý, làm nàng liền như vậy từ bỏ nàng thiệt tình có chút không căm lòng. Lại nói khi đó còn có 7-8 năm đâu, nàng trước làm, kiếm 2 năm tiền không được sao. Tỷ đệ hai đều tưởng thuyết phục đối phương, vì thế bắt đầu rồi ngươi tới ta đi đánh ràng co. Phó lôi chính là cái kẻ hai mặt, trong chốc lát giúp tức phụ, trong chốc lát lại cảm thấy cậu em vợ nói rất đúng, qua lại lắc lư kết cục chính là bị tỷ đệ hai cùng nhau mắng, cuối cùng hắn tuyên bố trực tiếp rời khỏi, hạ Dương đất khiêng lên sẻn thượng hậu viện cấp tức phụ đào hố đi. Dùng hắn nói chính là cái này ra hắn ai cũng không thể trêu vào, dứt khoát hiện tại liền cấp tức phụ làm việc đi. Tỷ đệ hai tranh luận đến cuối cùng, đều đều thối lui một bước, chúng heo vẫn là muôn cái. Bất quá không cái như vậy đại, giảm bất tới rồi chu tư linh họa địa bàn một nửa lớn nhỏ hơn nữa cũng không cái gạch đỏ phòng, kiaa quá đục lỗ, vẫn là lộng cái gạch muộc phòng ở an toàn bất quá chuồng heo độ cao muốn hơi cao điểm sao cũng đến 2m tả hữu, như vậy phía dưới dương heo, mặt trên nàng ở cách một tầng ra tới dương chim cút, gì đều không chậm chễ đến nội đau, vẫn là dựa theo đại tỷ yêu cầu, trực tiếp đào 2 mét hâm, như là đào đất hầm như vậy Nói như vậy bên ngoài biểu thượng nhìn không ra gì bất đồng, mặt trên còn có thể loại điểm giao dưa gì giấu người thái mắt. Bất quá cái này hầm vì an toàn lại không thể lập tức đào như vậy đại, trung gian không có chống đỡ, thực dễ dàng sẽ sụp đổ. Chu kế quốc đối với vấn đề này phi thường vào đầu, vẫn là phó lôi cấp suy nghĩ cái chết trung biện pháp. Nếu đại hầm đào không được, vậy nhiều đào mấy cái tiểu nhân bái, ta ở số lượng thượng đủ rồi, giống nhau có thể thấu thành tức phụ yêu cầu lớn nhỏ. Chu kế quốc vô đuổi, chính là cái này lý. Kế tiếp hơn phân nửa tháng Chu ra hai đóng phòng ở đều rất náo nhiệt. Chu Tư Ninh muốn hầm diện tích không nhỏ, quan bọn họ hai người đào nói đến đóng băng bọn họ cũng đào không xong, cho nên bọn họ dứt khoát tìm nhân viên tạp vụ tới hỗ trợ. Đều là đồng sự, tìm người hỗ trợ là không thể đưa tiền, cho nên Chu Tư Ninh quyết định, cung cơm. Trong nhà nồi sắt đã đúng chỗ, nàng liền mỗi ngày buổi tối ở nhà chuẩn bị cơm chiều. Chiêu đái tan tầm sau lại đây hỗ trợ đào đất hầm mấy cái công nhân. Ăn đủ nhà ăn công nhân ở nếm Chu Tư Ninh ra đồ ăn sau, kia làm việc là thật dốc sức. Mười mấy cái tiểu tử ở công cụ đầy đủ hết dưới tình huống, 10 ngày liền đem phó ra hầm đào hảo, tiếp theo đi Chu ra tiếp tục đào đất hầm. Đúng vậy, Chu Tư Ninh không riêng lăn lộn chính mình ra sân, liền đệ đệ ra sân cũng đi theo tạo hương, dùng năng nói, dù sao Chu kế quốc cũng không tìm đối tượng đâu kia sân không cũng là không, còn không bằng mượn cho nàng dùng sử dụng đâu. Bởi vậy này đào đất hầm cùng cái chuồng heo công trình liền hai cái sân luân phiên tiến hành. Đương nhiên Chu tư ninh chính mình cũng không nhàn dối, hai ngày này nàng mỗi ngày ban ngày đều ra cửa chuyển động, đem chung quanh đều nhìn một vòng sau, liền mỗi ngày đẩy nhà nàng xe đạp, cầm hai cái bao tải cùng một phen lưới hái, từ rời nhà gần nhất cỏ lao lao bắt đầu cắt cỏ lao. Nàng trên cơ bản đều là buổi sáng cắt 2 túi buổi chiều cắt 2 túi, trong nhà hầm không đào hảo phía trước, nàng cắt trở về cỏ lau sau đều là phóng tới nhà chính bên cạnh tiểu nhà kho, chờ nhà nàng hậu viện hầm đào hảo, hơn nữa mặt hảo si mang sau, toàn bộ nhà kho đều làm nàng chất đầy cỏ lau Chú Tư Ninh tự mình xuống đất hầm nhìn một vòng, xác định nơi này có thể tổn trữ cùng lên men thức ăn chăn nuôi, nàng liền thay đổi một chút mỗi ngày công tác thời gian. Lúc sau nàng đều là mỗi ngày buổi sáng đi bên ngoài cắt hai bao tải cỏ lau, buổi chiều liền ở nhà nghỉ ngơi, thuận tiện xử lý một chút cắt trở về cỏ lau. Đúng vậy, nàng chuẩn bị dùng lên men sau cỏ lau huy heo. Phương pháp này ở hiện tại người trong mắt là không thể tưởng tượng, rốt cuộc cỏ lau như vậy ngạnh, chính là Ngưu đều không muốn ăn, sao có thể huy heo, mặc dù heo thật ăn cỏ lau, nhưng là quang huy cỏ lau như vậy có khô, heo mập lên cũng sẽ không mau. Nhưng là ở Chu Tư Ninh Nguyên Lai cái kia thời đại, có người chuyên môn thâm nhập nghiên cứu quá cỏ lau loại này thực vật. Hơn nữa khai phá ra nó nhiều loại sử dụng, trong đó hạng nhất chính là có thể dùng cỏ lau làm nuôi nấng các loại da cầm thức ăn chăn nuôi. Đương nhiên không thể trực tiếp huy, nó yêu cầu cùng mổ vài loại thực vật cùng nhau lên men. Lên men qua đi cỏ lau chung đường tinh bột, rổ tein cùng chất sơ chờ chất hữu cơ liền sẽ bị thoái biến vì đường đơn trị, gisacazit, acetamin. Cặp nguyên tố vi lượng trở, thúc đẩy thức ăn chăn nuôi biến mềm biến hương, hơn nữa càng thêm vừa miệng, cuối cùng xử những cái đó không dễ bị động vật hấp thu lợi dụng thô sởi chuyển hóa thành có thể bị động vật hấp thu dinh dưỡng vật chết. Ở Chu Tư Ninh nhìn đến dê khu đầy đất cỏ lao sau nàng liền chuẩn bị muốn đại triển quyền cước, đem heo huy lên. Này đầy đất miễn phí thức ăn chăn nuôi, nàng nếu là không lợi dụng thượng, kia đều thực xin lỗi ông trời một mảnh từng quên ái nữ chi tâm chương 236 sẽ đau lòng tức phụ nam nhân. Kế tiếp một tháng, Chu Tư Ninh quả thực bận việc bay lên.